Tụi nó vội về quê Tế Tổ. Tùy nói rằm tháng 7 địa phủ xá tội, quỷ môn mở cửa, nhưng đa số hung thần lệ quỷ đều có quỷ sai trong coi, không dám náo loạn. Có người trẻ tuổi không hiểu chuyện đụng phải cô hồn giáo quỷ thì đã có thiên sư và bà Đồng đã có thể đuổi quỷ. Vậy nên rất nhiều thiên sư thế gia đều về nhà Tế Tổ vào rằm tháng 7. mao Tiểu lỵ Trương Cầu Đạo và Khấu Tuyên Linh cũng về Tế Tổ.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 Mau tiểu lị nhỏ giọng thần bí nói Anh nhìn ra hả? Cả phân cục đều nhìn ra rồi Vậy mà khấu tuyên linh còn phản bác là tình anh em Anh em Người bình thường sẽ nói là bạn bè đúng không? <cười> tình anh em Chúng ta đều hiểu mà Chỉ có một mình ảnh là vừa đơn thuần vừa thẳng tâm tấp Ảnh vì hẹn hò với người anh em kia mà hoảng việc bái lại sư tổ Trần Dương mở to hai mắt Anh em Nam Đúng vậy ngay ngày đầu tiên Khấu Tuyên Linh đã tiết lộ giới tính của đối phương rồi Mao Tiểu lỵ vô cùng đau đớn Khấu khấu đơn thuần thẳng nam sắt thép Đừng có bị người ta lừa nha Anh có biết đến giờ đối phương vẫn không chịu đến phân cục không Bọn em muốn thay Khấu Tuyên Linh nhìn một cái Thế mà người kia cứ liên tục từ chối Anh cũng biết đó Khấu Tuyên Linh thẳng như vậy Không chừng bị lừa Khấu tuyên linh đứng sau lưng mau tiểu lị, giơ chân đá cái ghế của cô. Mau tiểu lị như một con mắt sau gáy, chống tay xuống bàn rồi linh hoạt nhảy lên ngồi xổm cùng đại béo ở trên bàn. Khấu tuyên linh, anh ngày càng xấu xa. Khấu tuyên linh cười nhạt. Cô bịa chuyện của tôi ngay trước mặt tôi, không chặt chân cô đã là tốt lắm rồi. Mau tiểu lị làm mặt quỷ với hắn. Khấu tuyên linh nói với Trần Dương. Cậu đừng nghe cô ta nói bậy.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 Mao Tiểu lỵ từ từ nở nụ cười đầy hàm ý kiểu không cần nói cũng hiểu, đừng nói hiểu rồi, quan hệ bất thường. Trần Dương thấy vậy hai mắt giật giật. Cô quá khoa trương không? Thật đó, chú mã vậy đó, chú ấy là gian xảo nhất. Câu nói sang chuyện khác. Anh thấy gần đây thân thủ của em không tệ, phản ứng rất nhanh. Mao Tiểu lỵ quá thật nói theo. Phải về nhà tế tổ. Em tranh thủ thời gian luyện tập thân thủ và đạo thuật, bằng không về nhà phải nghe lời cô bảy gì tám càm ràm, so sánh ganh đua này nọ. Đừng nghĩ thiên sư thế gia thì không có ba cô sáu bà nhiều chuyện, đều là tục nhân. Biết rõ dòng của ba em đều phải chơi sự giác ngộ mà vẫn cứ lãi nhãi suốt. Trần Dương không có loại phiền não này, mau tiểu lị quan sát cậu từ trên xuống dưới rồi nhích lại gần nói. Anh Trần, hay là anh đi Bình Thành? Vừa khéo đi cùng người anh em của Khấu Tuyên Linh, dù sao tháng 10 này anh phải đi đến tổ đình Long Hổ Sơn. Bây giờ đi không cần thiết lắm, dứt khoát đi bình thành. Anh mà đi với em về Mao Sơn, mấy bà cô bài gì lại nghĩ anh là bạn trai của em. Nếu anh Độ biết, em chắc. Trần Dương lại bị chọc cười. Anh Độ không tàn bạo như vậy đâu. Cả câu mà chỉ chú ý đến danh tiếng của anh Độ. Mau tiểu lỵ lắc lắc đầu cảm thán, ôm đại béo than thở. Hai ta đều là cẩu độc thân, mỗi ngày đều bị nhét bánh chó tôi mấy béo như vậy. Ngại quá, gia ăn là bánh mèo tình yêu. Á, đại béo, mày biết nói. Mau tiểu lỵ sợ đến nỗi vắt âm lộn xộn, đại béo lườm một cái, phần rõ giới tuyến. Chú ý, cô và gia không cùng một nước, cô độc thân.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 Nhìn khấu tuyên linh không hề suy nghĩ Đã quyết định ngồi cạnh lục tu chi Rồi lại nhìn lục tu chi Nghe xong vị trí chỗ ngồi liền nở nụ cười Cậu hơi nhíu mày Không sao Trần Dương vào cabin Bùm bùm gõ chữ tin nhắn trong nhóm chat Vạch trần bản chất trọng sắc khinh bạn của lão khấu Còn ai dám nói lão khấu là thẳng nam sắt thép Rõ ràng cấp bậc rất cao Mọi người trong rút thở dài Không ngờ lão khấu lại là người như thế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 Bình Thành là một thành trấn cổ, có rất nhiều cổ trấn Tổ đình Khấu Gia nằm trong đạo quán ở một thành trấn nhỏ Đạo quán được xây dựng như một phủ đệ cổ đại Yên tĩnh nằm sâu trong thành trấn nhỏ Ba người xuống xe, Khấu Tuyên Linh tiến lên gõ cửa Có người mở cửa từ bên trong, vừa thấy hắn liền hô Khấu ngủ thiếu về rồi Cháu về rồi, bác Bình Khấu Tuyên Linh đáp lời, thấy bác Bình định dẫn bọn họ vào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 Xa xa đàn chim đang bay khỏi ngọn núi, xung quanh phần mộ tổ tiên khấu già không hề có một động vật nhỏ nào, không có sinh khí. Ngay cả động vật cũng không muốn trú ở đây. Cách phần mộ 5 mét có lập một bàn thờ, phía trước bàn thờ cấm cờ vàng của đạo giáo dùng trong tế bái tu sửa phần mộ. Bỗng có một người nhà họ khấu cầm cờ vàng, vẻ mặt hoảng hốt chạy đến. Chú hai cờ bị gãy! Người lớn nhà họ khấu giật mình hoảng sợ, cha khấu hơi lão đảo, may mà có khấu tuyên linh kịp thời đỡ ông từ phía sau. Trong khấu gia, cha khấu xếp thứ hai, người trong coi cờ vàng là cháu trai của ông, cha khấu lên tiếng. Bị gãi! Người kia nói. Cháu trong coi cờ, vừa xoay người thì bỗng nghe một tiếng rắc, quay đầu lại thì đúng là cờ vàng đã bị gãy ngang. Cờ vàng của lệnh kỳ đạo giáo cấm ở thần đàn có tác dụng như pháp khí truyền lệnh vậy Cũng có tác dụng thăm dò Lúc thiên sư đang làm phép mà cờ bị gãy hay bị ngã đổ Thì chứng tỏ thần linh nhắc nhở không thể tiếp tục Nếu tiếp tục sẽ có tai họa buông xuống Ví dụ như xây sữa hay dời mộ đều là đại sự Cần cấm cờ vàng Nếu cờ bị gãy ngang hay đổ sập thì không thể tiếp tục dời hay tu sửa mộ Người lớn nhà họ khấu nhỏ giọng thương lượng vài câu Sau đó nói với khấu tuyên linh Chúng ta lên núi xem Xem thủy khẩu Thế là đoàn người đi lên núi Trần Dương và Lục Tu Chi cũng đi theo sau Lục Tu Chi đi sát sau lưng khấu tuyên linh Thế mà người nhà họ khấu gần như không chú ý đến hắn Dù nhìn thoáng qua cũng nhanh chóng dời tầm mắt Giống như sự hiện diện của hắn không khác gì cái cây tảng đá trên núi Mọi người đi lên núi xem phong thủy ở thủy khẩu núi Bút Giá. Thế núi có hình rồng, duỗi thân trải dài nằm trên đất. Đất sinh ra khí, sinh khí là mạch. Núi chứa sinh khí gọi là lông mạch. Lông là dương, nước là âm. Âm dương sống mái giao hợp, lông thủy theo đó thành các địa. Bởi vậy, lông, thủy và sinh khí kết hợp chặt chẽ không thể tách rời. Phong thủy bảo địa phải xem lông xa thủy các hung trong đó xa tức là đất ý chỉ sinh khí trong mấy vấn đề trên thủy là quan trọng nhất tức là dòng nước chảy ra và chảy vào trong phong thủy bảo địa có câu thiên môn khai địa hộ bế thiên môn là nơi nước chảy vào cần phải rộng mở địa hộ là nơi nước chảy ra phải nhỏ hơn thủy là nguồn gốc của tiền tài thế nên cửa vào phải rộng mở tiền tài vào như nước lúc ra thì nhỏ giọt nếu thủy khẩu là hung thì hậu thế của người tán ở đó sẽ gặp tai họa lúc này mọi người đang đi theo con đường mòn lên núi tạt qua một đầm nước khá sâu xung quanh là rừng cây rậm rạp nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện dưới đầm nước có đầy các cành khô bị gãy ngang hầu như nhồi đầy đáy đầm nước khiến đầm nước trở nên tĩnh lặng cha khấu thấy thế cao chặt lông mày chuyện gì xảy ra đây Đầm nước tĩnh lặng, nước không chảy sao? Tuyên Linh, đi xem thủy chất. Khấu Tuyên Linh dạ một tiếng rồi đến gần đầm nước. Trần Dương và Lục Tu Chi vừa lúc đứng gần đầm nước nhất. Lúc Khấu Tuyên Linh đến gần thì phát hiện hắn phải bước qua một bụi cỏ sát bờ, đồng thời nghiêng người mới miễn cưỡng vót nước được. Lục Tu Chi rất tự nhiên nắm chặt cổ tay hắn, để hắn mượn lực cúi người. Khấu Tuyên Linh vui vẻ nhận sự giúp đỡ, Thế là lục tu chi đứng trên bờ nắm cổ tay hắn Một chân khấu tuyên linh đứng trên bờ Một chân cẩn thận đạp lên cục đá nhô ra Hắn phát hiện đứng trên bờ thì thấy nước rất sạch Thế nhưng đến gần mới thấy nước vẫn đục Dưới đáy đen kịch làm người ta sinh ra cảm giác bất an Khấu tuyên linh dùng tay vóc một ngụm nước Nước trong lòng bàn tay hắn sền sệt Hắn duỗi tay ra Nước chảy hết Còn lại một lớp bẩn trong suốt trên tay Đột nhiên khóe mắt hắn thấy một vật gì đó dài dài màu đen vọt lên khỏi mặt nước. Khấu tuyên linh giật mình, chưa kịp phản ứng thì nghe thấy tiếng Trần Dương hô to. Cẩn thận! Trước đó Trần Dương đã cảm thấy mặt nước có vấn đề, bởi vậy cậu để ý rất kỹ đầm nước. Khi thấy một con rắn màu đen đột nhiên vọt lên tấn công khấu tuyên linh, cậu nhanh chóng hô to nhắc nhở hắn, đồng thời nhanh nhẹn bẻ một cành cây ném thẳng về phía con rắn. Ghim nó dính chặt vào thân cây gần đó Lục Tu Chi cũng phản ứng cực nhanh Kéo khấu tuyên linh lên ôm vào lòng Rắn đen bị cành cây ghim vào người Bay sượt qua gò má khấu tuyên linh Hắn bị giật mình hoảng sợ Sau đó cảm ơn Trần Dương và Lục Tu Chi Cũng rất tự nhiên rời khỏi cái ôm của Lục Tu Chi Trần Dương liếc nhìn Lục Tu Chi Cậu phát hiện vừa nãy khi khấu tuyên linh gặp nguy hiểm vẻ mặt Lục Tu Chi đại biến Ra tay cũng rất nhanh Còn lão khấu, người được gọi là thẳng nam sắt thép, được người ta ôm mà không hề khó chịu chút nào, giống như đã thành thói quen. Hoặc là lão khấu quá thẳng, vốn không thấy có gì không đúng. Hoặc là tình anh em quá sâu, nên lão khấu trực tiếp phóng qua mấy bước thừa thải phía trước mà bước vào giai đoạn tiếp xúc thân mật luôn. Trần Dương học theo lão độ nhà cậu, nhịp nhịp ngón trỏ, cuối cùng cậu dời tầm mắt đến đầm nước. Mặt nước vẫn tĩnh lặng như cũ Giống như một màn nguy hiểm vừa rồi Chỉ là ảo giác vậy Chẳng qua càng tĩnh lặng Thì càng nguy hiểm Trần Dương quay đầu nói với cha khấu Khấu tiên sinh Cháu hoài nghi dưới đầm nước có đồ bẩn Hay là chúng ta thử dùng bùa ngủ lôi Đánh chúng văng ra Cha khấu trầm ngâm Khấu tuyên linh lên tiếng Cha Nước rất bẩn như là đầm nước tù động vậy Cha khấu hơi giật mình hoảng sợ Đầm nước thông với thủy khẩu hạ du Thủy khẩu là một con suối Bởi vậy nước trong đầm phải lưu thông Hiện tại biến thành nước động Vấn đề rất lớn Cha khấu đồng ý đề nghị của Trần Dương Cậu tiến đến gần đầm nước Sử dụng bùa ngủ lôi Một tiếng nổ vang lên Bọt nước văng tung tóe. Có không ít cá bị nổ vang lên bờ Nhảy vài cái rồi phơi bụng Vì nước trong đầm bị văng lên Nên mọi người có thể thấy rõ tình cảnh dưới đáy đầm nước Dù chỉ trong thoáng chốc nước đã chảy đầy lại Dưới đáy có vật gì đó màu đen Đó là thú trấn hà thần Có hình dạng đầu rồng thân rồng Móng rồng Chân trước đứng lên Chân sau ngồi xuống Thú trấn hà thần bị ăn mòn đầy lỗ thủng Trong các lỗ thủng lại có đầy rắn đen lúc nhúc Mọi người nhìn thấy tình cảnh này đều nổi da gà Khấu tuyên linh lên tiếng Sau nơi dòng nước chảy vào ở đầm nước lại có thú trấn hà thần Thú trấn Hà thần thường được đặt trong các con sông thường xảy ra lũ lục, đầm nước ở núi Bút Giá từ trước tới nay không xảy ra lũ lục, vốn không cần thú trấn Hà thần. Huống chi trên người thú trấn này đầy lỗ thủng, trong lỗ thủng lại đầy rắn đen tà quỷ co mình. Thú trấn Hà thần có nguồn gốc từ việc Lý Băng Trị thủy thời Tần Hán, lấy thần thú trấn áp thủy tinh. Ở các thời kỳ khác nhau, thú trấn Hà thần có hình dạng khác nhau. Một số có hình dạng tê giác bằng đá, một số là hình trâu sắt, hiếm thấy hơn là hình con rồng. Chẳng qua, chôn thú trấn hà thần ở đầm nước không có lũ sẽ ngăn cản dòng nước lưu thông, biến đầm nước thành đầm chết. Hơn nữa, hình dạng thú trấn hà thần kinh khủng như vậy, chỉ sợ đây là đồ bẩn từ nơi khác rơi đến. Trần Dương nói, trước kia thú trấn hà thần hẳn là được đặt ở nơi nặng âm khí, bị ăn mòn rồi trở thành hang ổ của rắn đen tà quỷ. Có người chuyển nó đến núi bút Giá, ném vào đầm nước ngăn cản dòng chảy. Đầm nước nằm gần miệng rồng, ngăn cản dòng nước giống như chặn miệng rồng. Nước không thể lưu thông sẽ thành nước động. Lúc nãy mọi người ở dưới chân núi trông thấy nước sạch chảy ra bình thường, nhưng xem ra không đến hai ngày nữa, nước ở dưới chân núi sẽ thành nước động. Cha khấu gật đầu nói, xem ra có người muốn chỉnh khấu da chúng ta còn dùng thủ đoạn nham hiểm như vậy đúng là rất nham hiểm hủy phần mộ tổ tiên sẽ hại ba đời nhà người ta tổ tiên trong vòng năm đời của nhà họ khấu đều chôn ở núi bút giá một khi phong thủy mộ huyệt bị hủy e là không chỉ con cháu ba đời bị hại mà đến năm đời sẽ gặp tai ương nhà họ khấu đắc tội với ai mà bị trả thù đáng sợ như vậy cha khấu cau chặt lông mày nhất thời không nhớ nổi đã kết thù với ai Bọn họ là thiên sư chuyên giúp người Và làm việc thiện tích đức Nhưng kết thù tuyệt đối nhiều hơn người bình thường Nhất là thiên sư thế gia như họ Cây to đón gió to Đã làm việc thiện tích đức Thì đó chính là đấu tranh với cái ác Người nhà họ khấu đắc tội không ít người Không phải không có khả năng đối phương Đến cửa trả thù Hại chết năm đời con cháu của khấu gia Cha khấu phất tay, Đi thôi Đến thủy khẩu nhìn xem Mọi người đi đến thủy khẩu, trông thấy cá chết phơi bụng trắng hiếu. Thủy khẩu là nơi sinh khí thịnh nhất, tuyệt đối sẽ không có tình huống cá chết thế này. Có người đi xuống thăm dò, phát hiện cá chết dày đặc. Người nọ quay về báo cáo, khiến mấy người lớn tức giận không thôi. Người lớn nhà họ khấu tức giận ra lệnh nghiêm túc điều tra xem kẻ thù là ai. Thù này không đội trời chung. Nếu kẻ thù xuất hiện, lập tức giết chết không kết tội. Sau đó đoàn người quay về nhà Trần Dương không tiện tham dự chuyện nhà của người ta Bèn rời khỏi phòng khách nhỏ Cậu gặp Lục Tu Chi đứng bên ngoài Bèn tiến lên bắt chuyện với hắn Anh đang đợi khấu tuyên linh à Lục Tu Chi quay đầu lại vẻ mặt lạnh nhạt Ừ Con người khấu tuyên linh rất cố chấp Đừng thấy hắn có vẻ mạnh mẽ Không chuyện gì có thể khiến hắn đau lòng Kỳ thật Khi hắn đã xác nhận chuyện gì đó Hay thừa nhận ai đó hắn có thể kiên trì mỗi ngày đúng giờ múa kiếm cung phụng suốt 8 năm, 10 năm. Ý của tôi là khấu tuyên linh rất thành kính, cũng rất cố chấp. Ví dụ như trước đây, mỗi ngày hắn phải bái lại sư tổ đúng giờ, mỗi lần đi xa phải mang bức họa sư tổ theo. Hẳn là anh đã nhìn thấy bức họa sư tổ hắn mang theo đúng không? Ánh mắt lục tu chi đầy ý cười. Thấy rồi, rất đáng yêu. Ừm, Trần Dương nhướng mày. Một người đàn ông khen lão khấu đáng yêu sao? Lục tu chi nói Lúc tôi vừa quen biết khấu tuyên linh Cậu ấy là một người rất có nguyên tắc Cậu ấy... Rất thành kính Có rất ít người thành kính như thế Tôi cảm thấy khấu tuyên linh rất chân thành và đáng yêu Trần Dương có thể khẳng định Lục tu chi để ý đến lão khấu thẳng nam của phân cục bọn họ Hơn nữa đã đến trình độ hãm sâu vào lưới tình rồi Thế mà có thể nhìn sự nhiệt tình, yêu thương, đam mê cung phụng sư tổ như nữ thần của lão khấu thành chân thành và đáng yêu. Đây là tình yêu, không còn nghi ngờ gì nữa. Chính là tình yêu đích thực. Thế nhưng... Khấu tuyên linh xem anh là anh em, hắn là thẳng nam. Thẳng đến cấp bậc sắt thép vũ trụ. Lục tu chi cười nói. Cậu ấy không hiểu rõ bản thân lắm. Ý là khấu tuyên linh công mà không biết. Lục tu chi nghĩ rằng hắn có thể bẻ khấu tuyên linh công queo. Trần Dương còn chưa đáp lời đã thấy khấu tuyên linh đi ra. Hắn rất tự nhiên khoác vai Lục tu chi nói. Trần Tiểu Dương, cậu và A Chi đang nói chuyện gì vậy? A Chi, có phải cảm thấy rất thân thiết không? <cười> Tôi nghĩ giữa anh em nên gọi biệt danh cho thân thiết. Trần Dương câm nín, cậu thầm nghĩ phải phổ cập lại cho khấu tuyên linh. Rốt cuộc cái gì khiến hắn nghĩ rằng nhũ danh là biệt danh? Ai không biết còn tưởng hắn đang gọi vợ đó. Trần Dương vốn đang định trào phúng lục tu chi nói dối mà không biết ngượng. Thuận tiện cảnh cáo một chút. Ai ngờ khấu tuyên linh đã tự nhào vào lòng người ta. Cậu còn gì để nói? Trần Dương có cảm giác bản thân như cha già. Vừa định giơ gậy đánh yêu tinh dám mơ tưởng đến con trai ngốc nhà mình. Thì thằng nhỏ đã ôm yêu tinh chạy đến. ngây ngô nói. Chà... Con tìm được con dâu cho cha rồi nè Hơi mệt tâm Trần Dương nói sang chuyện khác Chuyện mộ tổ nhà anh thế nào rồi? Cha tôi quyết định dời mộ trước Rồi điều tra sao? Cũng tốt Vậy khi nào dời mộ? Khấu Tuyên Linh nghiêm mặt nói Ngày mai Chúng tôi muốn càng nhanh càng tốt Dù sao cả tổ tiên khấu gia đều chôn ở núi Bút Giá Dời mộ sẽ là một đại công trình Kéo dài càng lâu thì đối phương càng có thời gian tính toán. Ngày mai, đúng là có hơi vội vàng, mọi người tìm được nơi có phong thủy bảo địa rồi à. dời mộ phải báo cho tổ tiên, dù sao cũng phải có nơi ở mới. Khấu tuyên Linh lắc đầu. Núi bút giá rất khó được phong thủy bảo địa, nếu như không phải bị phá hư phong thủy, chúng tôi vốn không nghĩ đến việc dời mộ cha tôi và mấy chú bác nghĩ trước tiên thỉnh tổ tiên rời khỏi huyệt mộ rồi mới tìm mộ huyệt mới trần dương gật đầu cũng tốt nếu có gì cần tôi giúp thì cứ nói khấu tuyên linh cười cười cảm ơn trần dương nói chuyện với hắn xong thì đi dạo ngoài thành trấn kiến trúc thành trấn mang màu sắc cổ xưa nhà cổ sang sát nối tiếp nhau dòng sông nhỏ chảy uốn lượn qua trước cửa từng nhà thỉnh thoảng thấy vài ba bản hiệu trên đường Trên đó viết khẩu hiệu, đại ý là thành trấn mang màu sắc cổ xưa, địa điểm du lịch đặc sắc đang phát triển mạnh. Thành trấn không tính là rộng lớn, đi một ngày là hết. Nơi đây phồn hoa mà không tất bật, ấm áp, yên tĩnh. Mặt trời mọc trên đỉnh núi, dường như sắp lặn. Ánh ráng chiều màu da cam chiếu lên thành trấn, khiến nó như một bức tranh màu sắc cực kỳ diễm lệ đứng trên đường lớn ngẩng đầu có thể thấy núi bút giá phía sau thành trấn núi bút giá tọa lạc ở đoạn công của dãy núi tú lệ đoan trang trên đỉnh núi như có một màn sương mù bao phủ đột nhiên có một nhóm người vội vội vàng vàng chạy lướt ngang qua người trần dương cậu thoáng nghe thấy bọn họ nói nhanh lên đi thông báo cho khấu gia không ngờ chỉ vào núi một chuyến mà vô duyên vô cớ chết bất đắc kỳ tử chắc chắn là gặp ta rồi Gần đây quỷ môn mở cửa, có vài lễ quỷ tàn ác chui kẻ hở chạy lên hại người. Mấy người nhanh chạy đi thông báo cho thiên sư nhà họ khấu, xem có thể cứu người không. Một người rẽ ngang hướng khác chạy về phía tổ trạch khấu gia. Trần Dương suy nghĩ một chút rồi đuổi theo nhóm người. Quẹo vào một hẻm nhỏ lát đá, từ xa đã thấy một đám đông láo nháo tụ tập trước cửa một căn nhà. Cậu đến gần nghe thấy tiếng khóc bi thương từ bên trong truyền ra. Cậu lên tiếng hỏi. Có chuyện gì vậy? Người nọ nhìn Trần Dương cho rằng cậu là du khách nên không muốn nói. Cậu bèn giải thích mình là bạn của Khấu Tuyên Linh. Người nọ bán tính bán nghi. Một người lớn tuổi bên cạnh nhìn kỹ Trần Dương rồi nói Tôi nhớ ra rồi. Hôm qua cậu cùng Khấu Tiểu Ngũ đi vào Khấu Gia. Thì ra là khách nhà họ Khấu. Người nọ nghe vậy lập tức khách sáo. Có một du khách chết bên trong. Du lịch ở địa phương chúng tôi khá phát triển nên nhà nào cũng có phòng trống cho du khách thuê Nhà này cũng vậy Ai ngờ hôm nay có du khách đột tử trong phòng Bạn gái của nạn nhân gào khóc thảm thiết Chỉ trích nhà này giết người cướp của Bằng không Bạn trai cô ta không ốm đau hay tai nạn gì Tại sao lại đột nhiên lăn ra chết Có điều tôi nghe nói Hắn hạ giọng thần bí nói Nghe nói hắn không nghe lời khuyên Tối qua đi lên núi Không chừng là gặp phải vật gì rồi bị lấy mạng Không lâu sau Người nhà họ khấu đến Là khấu tuyên linh Nhóm người tự động tách ra chờ đường cho hắn Khấu tuyên linh trông thấy Trần Dương Vừa cùng cậu đi vào vừa nói Nghe nói có người chết bất đắc kỳ tử Tôi cũng vừa nghe Cậu đáp lời Hai người vào phòng Trông thấy một người đàn ông té trên bàn bát tiên vẻ mặt cực kỳ đau đớn Hai tay cào cổ Trong phòng còn có chủ nhà vẫn chưa hoàn hồn Và bạn gái của nạn nhân Cô ta khóc lóc đòi báo cảnh sát Khấu Tuyên Linh kiểm tra thi thể đầu tiên Phát hiện trên cổ nạn nhân đầy dấu cào do hắn tự cào Có vết thương rất sâu, chảy nhiều máu Nhưng giờ vết máu đã khô Trần Dương cũng ngồi xổm xuống kiểm tra Có gì đó trong cổ họng hắn à? Khấu Tuyên Linh lắc đầu Không biết, thứ gì trong cổ có thể khiến người ta đau đớn đến chết Hắn kiểm tra ngón tay nạn nhân Dưới móng tay đầy da thịt bị cào tróc cùng với vết máu đen Trần Dương bỗng phát hiện dưới làn da sau tay nạn nhân có sợi tơ màu đen. Cậu vừa định kiểm tra tỉ mỉ thì bạn gái của nạn nhân nhào lên cảnh cáo, không cho phép đụng vào thi thể bạn trai. Các người muốn hủy thi diệt tích à? Trước khi cảnh sát đến, không ai được phép đụng vào thi thể. Bằng không, không ai thoát khỏi hiểm nghi. Trần Dương và Khấu Tuyên Linh liếc nhìn nhau. Lúc kiểm tra, bọn họ chưa chạm vào thi thể. Nhưng cô bạn gái nói như vậy, hai người cũng không tiện chạm vào. Trần Dương rũ mắt nhìn sau tay người chết lần nữa, phát hiện không có sợi tơ màu đen. Cậu nhớ mày, chẳng lẽ là nhìn nhầm. Khấu Tuyên Linh đứng dậy. Báo cảnh sát chưa? Chủ nhà chỉ vào cô bạn gái. Cô ta báo rồi. Ôi, thật sự cái chết của hắn không liên quan gì đến chúng tôi. Không cần sắt, không cần tiền, không thù, không oán. Sao phải hại hắn? Căn bản không có lý do hại hắn. Thêm nữa, Cả đoàn đều ăn thức ăn giống nhau, chỉ mình hắn gặp chuyện, chứng tỏ vấn đề không phải do thức ăn. Chúng tôi đã cảnh báo hắn rất nhiều lần, được đi lên núi Thiết Vi, không chừng là hắn chọc phải thứ đó ở trên núi rồi. Hắn lên núi Thiết Vi? Khấu Tuyên Linh gác ngang lời chủ nhà. Đúng vậy, tôi đã khuyên rất nhiều lần, xung quanh nhiều núi non cảnh đẹp như vậy không đi, cứ đi lên núi Thiết Vi làm gì? Chúng tôi đứng dưới chân núi đã cảm thấy hoảng hốt. Không nên đi lên Vậy mà hắn còn đi ban đêm Cậu nói không phải gặp tà là gì Hai mắt cô bạn gái của nạn nhân hơi lóe lên Ảnh thích mạo hiểm Nhất là những nơi nghe đồn có ma Bọn họ cứ liên tục nói không thể đi lên núi Thiết Vi Càng nói càng làm bạn trai tôi có hứng thú nên mới đi Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến cái chết của bạn trai tôi Ảnh ăn cơm của bọn họ xong liền lăn ra chết Coi như không phải bọn họ cố ý hại chết thì cũng có liên quan Các người đều là người của trấn trên phải không? Giúp người trong nhà à? Tôi không tin bất cứ lời nào của các người. Hiện tại chờ cảnh sát đến. Tôi chỉ tin vào báo cáo khám nghiệm pháp y. Trần Dương rủ mắt. Chỉ sợ không phải thích những nơi có ma. Mà là những nơi có ma đó có đồ vật hấp dẫn hai người đến mạo hiểm. Cô bạn gái cau mày không vui. Anh nói bậy bạ gì đó? Tôi nói rồi. Tôi chỉ tin cảnh sát. E là lúc cảnh sát đến, cô sẽ là người sợ hãi đầu tiên. Khấu tuyên linh xuất hiện sau lưng cô ta, tay cầm hành lý của đôi tình nhân kia. Hắn rút hành lý ra, bên trong có sẻn công binh, dao nhà binh, móc phi hổ, mặt nạ chống độc. Trộm mộ. Hai người lên núi thiết vi để trộm mộ. Vẻ mặt cô gái trở nên khó coi. Không phải, lẽ nào mang theo mấy thứ này thì đều là trộm mộ? Ánh mắt khấu tuyên linh nhìn cô ta trở nên quái dị, hắn cũng nghiêm túc hơn. Sao cô biết núi thiết vi có cổ mộ? Cô ta phản bác bản thân không phải là trộm mộ trước mà là không phải phản bác việc núi thiết vi có cổ mộ. Thế nhưng chuyện này là bí mật, chỉ có một vài người nhà họ khấu biết mà thôi, thậm chí cư dân trong trấn cũng không biết. Vì vậy, khi họ nghe khấu tuyên linh nói đến cổ mộ thì rất ngạc nhiên. Cô ta cũng kinh ngạc khi thấy vẻ mặt của cư dân Đột nhiên cô ta cười lạnh Mấy người cũng bị giấu giếm đúng không? Tôi nghe nói có cổ mộ trong núi Thiết Vi Có núi vàng, núi bạc Thế mà bị khấu gia che giấu <cười> Đây chính là khấu gia mà mấy người tín nhiệm đó độc chiếm kho báo trong cổ mộ Còn lừa các người không được vào núi Thiết Vi Cô ta đã ở trong trấn mấy ngày Biết rõ địa vị của nhà họ khấu ở đây Lúc này cô ả muốn chăm ngòi gây xích mích quan hệ của khấu gia và cư dân địa phương. Nhưng khi ả tốn hết công sức tâm tư chăm ngòi xong, lại phát hiện vẻ mặt cư dân rất lạnh lùng. Một lúc lâu sau họ mới lên tiếng, nhìn ả như nhìn một đứa ngu. Nói như chúng tôi kém thông minh, tùy tiện nói vài câu là có thể thành công chia rẽ à? Đúng vậy, ai có đầu óc đều nhìn ra núi thiết vi có vấn đề. Đứng ở chân núi đã thấy hoảng loạn sợ hãi, trên núi không có sinh vật sống nào. Nơi nguy hiểm như vậy, dù có núi vàng, núi bạc cũng phải xem có còn mạng mà hưởng không đã. Cho xin đi, cổ mộ à, có xem phim kinh dị chưa? Nơi đáng sợ như vậy chỉ có kẻ ngôn mới vào, còn không bằng báo chính quyền, không chừng còn có tiền thưởng. Báo chính quyền là đúng nhất, vì dù phát hiện cổ mộ vào lấy được báo vật thì cũng bán được sao? Nếu như có đường dây đặc thù thì bán ra nước ngoài, nhưng làm vậy thật mất mặt tổ tiên. Trần Dương nói với cô bạn gái người chết. Nghe thấy không? Dù sao cô cũng đã báo cảnh sát. Vậy thì chờ cảnh sát đến đưa cô đi. Mặt mày cô ả xanh mét, miếm môi oán hận nói. Tôi bị bắt thì các người cũng không thoát. Chính các người hãy chết bạn trai tôi. Trần Dương và Khấu Tuyên Linh không thèm để ý đến cô ta nữa mà chờ cảnh sát đến. Thế nhưng đến khi trời gần tối mà cảnh sát vẫn chưa đến, chủ nhà nói. Cô ta báo với cảnh sát ngay trước mặt chúng tôi. Sao bây giờ cảnh sát còn chưa tới? Khấu Tuyên Linh lấy điện thoại của cô ả. Sau khi mở khóa mật mã thì phát hiện ả ta vốn không bấm số gọi cảnh sát. Cô ả nhếch môi cười âm trầm. Mấy người hãy chết bạn trai tôi, còn muốn bình an vô sự. Cảnh sát có tác dụng cái rắm, tôi sẽ tự mình báo thù. Khấu Tuyên Linh cau mày, không rõ những lời này có ý gì. Trần Dương bảo hắn xem kỹ thi thể. Trong thi thể có thứ gì đó Hắn cúi đầu xem Không thấy gì bất thường Trần Dương nửa ngồi nửa quỳ Hai mắt sắc bén hơi nheo lại Nhìn chằm chằm vào cánh tay thi thể đột nhiên cậu ra tay nhanh như chớp Đe xuống một vật gì đó màu đen Giống mạch máu dưới làn da thi thể Vật kia bị bóp chặt Vẫn liên tục nhúc nhích Khấu tuyên linh tê cả da đầu Thứ gì thế này Tạm thời chưa rõ Nhưng hình như nó đang lớn lên Cậu nhìn cô bạn gái Cô ta cũng đang nhìn chầm chầm Vật màu đen dưới da tay thi thể Trước tiên xử lý thi thể sạch sẽ Khấu Tuyên lên hỏi Thiêu sao? Ừ Lúc thứ màu đen trong thi thể còn chưa lớn Thì có thể thiêu hủy Trần Dương không để ý có làm hỏng thi thể hay không Cậu lo lắng một khả năng Sợ vật này lớn lên sẽ tìm vật thể khác Để ký sinh Trong trấn rất đông cư dân Không thể đánh cược với tính mạng của nhiều người Cô bạn gái người chết bỗng nhỏ giọng thì thầm Trễ rồi Khấu tuyên linh bảo người mang thi thể ra ngoài sân rộng Xếp cành cây vải khô rồi châm lửa Cho đến khi cành cây cháy sạch Mọi người phát hiện thi thể không hề bị hư tổn Dù chỉ một chút Có người đến gần nhìn Sau đó hoảng hốt hét lên rồi té ngồi xuống đất Mấy người khác cũng tiến lên Vừa nhìn thấy vẻ mặt ai cũng thay đổi rõ rệt Rồi chạy qua một bên nôn mửa Trần Dương và Khấu Tuyền Linh tiến lên xem. Làn da thi thể cộm lên. Bên dưới lớp da là dày đặc vật dài dài màu đen. Chúng bao phủ toàn bộ mạch máu và xương của thi thể. Gậm cắn thi thể chỉ còn lớp da rỗng. Phản phất như chỉ cần cầm cây kim là có thể đâm thủng lớp da. Thả chúng chạy ra ngoài. Khấu Tuyền Linh cao chặt lông mày. Mang đến tổ định khấu da. Thi thể nạn nhân được mang về. Đặt trong sân tổ đình khấu gia Bạn gái nạn nhân cũng được áp giải Đến tổ đình rồi giam lại Mọi người trong nhà nghe được động tỉnh đi ra Khi nhìn thấy thi thể Thì hơi ngạc nhiên Khấu tuyên linh tường thuật lại mọi chuyện cha khấu nghe xong thì suy nghĩ một lúc rồi nói Tuy rất ít người biết Núi thiết vi có cổ mộ Nhưng 20-30 năm trước Chuyện này không phải là bí mật gì Những người thuộc thế hệ trước đều biết Chẳng qua không được vào cổ mộ Hẳn là hai người này nghe được tin tức, không tin cổ mộ có nguy hiểm mới dám xông vào. Trần Dương lên tiếng hỏi. Núi Thiết Vi có cổ mộ à? Có. Khấu Tuyên Linh trả lời. Thế nhưng đúng như lời cha tôi nói, hiện tại rất ít người biết đến chuyện này. Núi Thiết Vi rất âm tà, không biết có phải là do ngôi cổ mộ đó không? Nói chung là trên núi rất âm u, sáng sớm và buổi chiều đầy sương mù, không hề có ánh mặt trời, động vật cũng rất ít. Đứng dưới chân núi đã cảm thấy hoảng sợ Cảm giác này không miêu tả rõ được Cổ mộ này tồn tại bao lâu rồi Tôi không biết Ít nhất hơn ngàn năm Trong gia phả có ghi chép không được đụng đến ngôi cổ mộ này Trước đây chúng tôi chọn chỗ này xây tổ đình Một là vì núi bút giá Hai là để trông coi núi thiết vi Tránh để đồ vật bên trong chạy ra Khấu tuyên linh dừng một chút rồi bổ sung Tôi không biết có vật gì trong cổ mộ Chẳng qua là trong tổ huấn của khấu gia căng dặn như vậy Các ghi chép về cổ mộ rất sơ sài Trần Dương nói với cha khấu Trong thi thể của nạn nhân có thứ gì đó Chú nhìn thử xem Cậu nói xong liền cầm thanh đao nhẹ nhàng rạch một đường nhỏ trên da thi thể Một con rắn đen dài chừng 7-8cm To cỡ ngón tay cái người lớn bò ra Nạn nhân vừa chết không lâu mà đã không còn một chút máu Chú xem Trong thi thể người này đầy rắn đen Hẳn là sau khi hắn chết mới ấp trứng Tốc độ phát triển rất nhanh Cháu nhớ lúc vừa đến hiện trường Có thấy một sợi tơ rất mảnh dưới da nạn nhân Sau đó nó ăn thịt uống máu Lớn nhanh như thổi Cha khấu còn chưa lên tiếng Lục tu chi đứng cạnh khấu tuyên linh Làm bối cảnh Bỗng nhỏ giọng nói Hoảng uế Trần Dương hỏi lại Cái gì cơ Lúc này cha khấu mới phát hiện đến sự tồn tại của lục tu chi Ông biết khấu tuyên linh dẫn hai người bạn về chơi Nhưng lại quên mất lục tu chi Ngay cả tại sao quên, ông cũng không biết Bây giờ chú ý đến mới phát hiện hắn rất tuấn tú lịch sự Theo lý mà nói, người như vậy rất bắt mắt, không thể không chú ý Mấy con rắn đèn này là oán uế biến thành Cha khấu gật đầu, ánh mắt ngầm tán thành nhìn lục tu chi Cậu vừa nhìn đã biết là oán uế Lục Tu Chi trả lời Cháu xem trong sách Xem ra là đọc rất nhiều sách Cha Khấu cười nói Trần Dương thầm nghĩ Ánh mắt Cha Khấu nhìn Lục Tu Chi Thật giống bà vợ hài lòng nhìn con rể Cậu rủ mắt nói Oán Uế là gì vậy chú Lúc nãy dùng cành cây vải thiêu thi thể Mà ngay cả da cũng không có một vết cháy. Cha Khấu giải thích Oán Uế là đồ vật Trong cổ mộ ngàn năm sinh ra Oán khí và uế khí tích lũy nghìn năm trong cổ mộ Đoạn tuyệt sinh khí và dương khí sẽ sinh ra oán uế Bình thường, oán uế là trứng rắn ẩn trong nước Người nào ăn nhầm, nó sẽ sống trong cơ thể người đó Vì nhiệt độ cơ thể rất thích hợp để ấp trứng Hơn nữa, khi trứng nở thì có sẵn máu thịt nuôi chúng Tốc độ chúng phát triển rất nhanh Oán uế rất khó hình thành Trừ phi là oán khí trong cổ mộ rất nặng Người chết đi lên núi Thiết Vi Không cẩn thận ăn làm trứng oán uế Chúng tụ tập ở trong cổ họng nạn nhân ấp trứng Làm nghẹt khí quản Nạn nhân khó thở mà tự cào vào cổ họng Cuối cùng không thở được mà chết Sau khi hắn chết Trứng oán uế nở ra Trần Dương căn cứ theo vết thương Và tốc độ phát triển của rắn đen Đại khái suy đoán được nguyên nhân người chết tử vong Cậu lại hỏi tiếp Hỏa thiêu không giết được oán uế Có cách nào thanh trừ chúng không ạ? Dùng muối Cha khấu bảo người đi lấy muối Muối có tác dụng ăn mòn vật âm tà Muối được mang ra Cha khấu vốc một nấm vảy lên người oán uế hát xà Nó phản ứng dãy dụa kịch liệt Muốn chạy trốn Nhưng không lâu sau thì cuộn tròn lại Từ từ hòa tan thành bãi nước đen Lát nữa dùng lá cây vải phủ lên nước đen Xóa tà khí Tránh việc nó hòa vào nước Người nào uống phải sẽ bị bệnh Trần Dương nhận bát muối từ cha khấu Bốn người bên cạnh cũng cầm bát muối sẵn sàng ra tay hành động Rắn đèn trong thi thể điên cuồng giãy dụa Làn da nạn nhân lúc thì lõm xuống, lúc thì phồng lên Một lúc sau, làn da nứt ra một lỗ hỏng Rắn đèn tràn ra Chỉ trong chốc lát đã tràn đầy đất Mọi người nhanh tay rắc muối, rắc hết muối thì lùi ra sau Khấu tuyên linh và lục tu chi phía sau tiến lên thay thế vị trí Tiếp tục rắc muối khiến tất cả đám rắn hóa thành bãi nước đen Sau đó lại dùng muối tinh lọc rồi lấy lá cây vải phủ lên trừ tà Trần Dương lên tiếng nhắc nhở Hình như cô bạn gái của nạn nhân biết gì đó Lúc đó cô ta nói muốn báo thù Khi chúng ta muốn thiêu hỷ thi thể Tôi nghe cô ta nói chậm rồi Đi hỏi xem Khấu Tuyên Linh vừa nói xong Thì người canh giữ cô gái vội vã chạy tới hô to Cô gái kia tự sát rồi bạn gái của nạn nhân tự sát dùng sợi dây cột rèm cửa sổ treo cổ trước khi chết hai mắt nhìn chằm chằm phía trước trên vách tường và dưới nền đất đầy các vết cào trần dương nhìn kỹ rồi nói độ cao này không đủ để cô ta treo cổ dưới tình huống không đủ độ cao mà có thể treo cổ tự sát chứng tỏ ý chí tìm chết của cô ta rất mạnh trong lòng tràn ngập thù hận cô ta sẽ hóa thành lệ quỷ quay về báo thù Khấu tuyên linh quỳ một chân xuống trước mặt thi thể, im lặng một lúc lâu rồi mới nói Hẳn là cô ta không hiểu rõ về khấu gia Ngay trong tổ đình của thiên sư thế gia mà tự sát muốn thành lễ quỷ về báo thù, đúng là quá tự tin Lục tu chi đứng phía sau khấu tuyên linh nghe vậy rủ mắt, trong mắt đầy ý cười và cưng chiều Trần Dương cúi người sờ soạn gương mặt người chết, đến sau tay cô ta thì dừng lại Cậu đẩy mái tóc sau tay cô ta ra, rút ra một cây châm dài. Sau đó cậu lại rút một cây châm khác bên tay kia, ném xuống đất. Trần Dương tiếp tục rút ra mấy cây châm dài ở yết hầu và khớp xương tứ chi thi thể. Khấu Tuyên Linh khẽ hỏi, Chuyện này là sao? Một thuật Pháp lâu đời đã thất truyền. Đâm châm vào khớp xương tứ chi, che đi thất khiếu. Nhốt hồn phách sắp rời đi khỏi thi thể trong vòng 3 bốn canh giờ. Giả làm người sống lừa gạt quỷ sai Sau đó đi báo thù Đây là thuật pháp giống với vu Dùng để sai khiến hành thi Toàn chân, chính nhất, mau sơn Đều có thuật pháp tương tự Anh xem vết cào dưới đất Đều là ký hiệu Trần Dương chỉ vào vết cào dưới đất Và trên vách tường Nhìn kỹ thì đúng là ký hiệu Đây là một thuật pháp của quỷ đạo Tên là bất khả khảo Hành thi được luyện chế gọi là Đao nghiệt quỷ Sức lực vô cùng lớn Lại không sợ pháp khí của thiên sư Vì trong thân thể còn ba hồn bảy vía hoàn chỉnh Trừ phi đánh ba hồn bảy vía ra khỏi cơ thể Nếu không rất khó đối phó Trong sách Chú quỷ chi thuật có ghi chép Về sự tồn tại của đau nghiệt quỷ Trận pháp kết hợp với châm dài Giam hồn phách trong thi thể Có thể sai khiến thi thể giết người Đau nghiệt quỷ Cần một ký hiệu như một chốt mở Mới có thể hành động Đau nghiệt quỷ sẽ xem người mấu chốt này là hung thủ sát hại nó mà tiến hành báo thù. Thế nên, trừ việc bị luyện chế sử dụng, người luyện chế còn có thể tự biến bản thân thành đau nghiệt quỷ, chỉ cần có chốt mở. Một đặc điểm của đau nghiệt quỷ là chết không nhắm mắt, trừ phi xóa được oán hận. Vậy nên cô ta sẽ tạo ký hiệu riêng, chờ chúng ta kích phát chốt mở. Trần Dương búng tay trước mắt thi thể. Hai con mắt cô ta lập tức phồng to lên. Cậu nhìn vào hai mắt, trông thấy cái bóng của cậu và khấu tuyên linh, một trái một phải. Ký hiệu là hai người chúng ta. Khấu tuyên linh không hiểu ra sao? Lạ sao? Trần Dương chỉ chỉ vào hai mắt thi thể. Cô ta lấy hình ảnh của chúng ta làm ký hiệu, bỏ vào mắt. Chỉ cần nhìn thấy chúng ta sẽ lập tức tấn công giết chết. Hắn vẫn không hiểu ra sao? Liên quan gì đến chúng ta? Có lẽ cô ta nghĩ chúng ta phá hư chuyện tốt của cô ta. Ừm, tôi biết vì sao cô ta nói mấy câu kỳ quái rồi. Cô ta am hiểu trận pháp này. Thế nên sau khi bạn trai tử vong, cô ta luyện chế thi thể bạn trai thành hành thi trả thù cư dân thị trấn. Có lẽ cô ta cho rằng cư dân thị trấn hại chết bạn trai cô ta nên cố báo thù. Hai chúng ta phá hỏng thi thể anh bạn trai, khiến cô ta thù hận. Khấu tuyên linh khiếp sợ. Mạch não gì mà kỳ quái vậy Chính hai người họ làm gì Trong lòng không rõ sao Người trong trấn đã dặn đi dặn lại Không được đi lên núi thiết vi Xảy ra chuyện lại đổ là cư dân giết người Sao nữa là hận tôi và cậu Thật là phi logic Khấu tuyên linh quen nhận định Sự việc theo luật nhân quả Nói cách khác thì nhân quả cũng là logic Đôi tình nhân này hoàn toàn Thoát ly quan hệ nhân quả Không logic Hắn không hiểu nổi Trần Dương nói Trên đời này có rất nhiều người không logic như vậy. Nói xong cậu vỗ tay trước mặt thi thể một cái, hai mắt cô ta khép lại. Được rồi, có thể báo cảnh sát cho họ xử lý. Thuộc pháp của cô ta bị cậu phá rồi à? Ừ, lợi hại. Khấu tuyên linh đột nhiên cảm thấy hứng thú đối với quỷ đạo. Quỷ đạo đều ghi chép về các trận pháp kết hợp với thuộc pháp như vậy sao? Thật thú vị. Lục tu chi đột nhiên lên tiếng. Quỷ đạo không thích hợp với cậu Hả? Khấu tuyên linh ngẩng đầu Tôi cũng biết vậy Chẳng qua thấy nó rất thú vị Không học quỷ đạo nhưng hiểu biết nhiều Về nó cũng tốt Lục tu chi làm như lơ đảng nói Tôi biết đau nghiệt quỷ Khấu tuyên linh A một tiếng lại khen một câu lợi hại Khóe môi lục tu chi nhét lên Tôi cũng biết oán uế Còn biết Có thể dùng muối trừ tà và rất nhiều quỷ quái. Thuật Pháp đã thất truyền của đạo gia. Khấu Tuyên Linh kinh ngạc. Thật à? Lục Tu Chi dừng một lát, hàm ý nói. Nếu cậu muốn biết thì tôi có thể nói cho cậu biết. Khấu Tuyên Linh cao hứng, lôi kéo Lục Tu Chi. Trần Dương lườm hai người họ một cái rồi đi về phòng. Lúc đi ngang qua sân trước, cậu phát hiện người nhà họ khấu đã mang chú trấn hà thần trong đầm nước ở núi bút Giá về tổ đình. Cậu liếc nhìn hai lần, sau đó đi về phòng vào rút WeChat lên án hành vi không coi ai ra gì của Khấu Tuyên Linh và Lục Tu Chi. Nhưng cậu nhanh chóng bị mỉa ngược lại. Mau hòa hợp đại tiên. Anh Trần, lúc nói câu này, anh có từng cân nhắc xem anh có tư cách nói hay không? Trương Thiên Sư đời 67 Bình thường anh và cục trưởng độ còn quá đáng hơn. Phật hệ lão gia thiên đạo hảo luân hồi Trần Dương ngượng ngùng sờ mũi một cái, rời khỏi rúp đi quấy rối lão độ. Là vậy đó, kết quả bọn họ nói bình thường hai chúng ta còn quá đáng hơn. Anh nói xem, bình thường hai ta không chú ý đúng mực sao? Độ sóc trả lời ngay lập tức. Ừ, Trần Dương. Ít lời vậy. Độ sóc. Lần tới để bọn họ biết cái gì là không có chừng mực. Trần Dương bật cười. Sau đó nhớ đến Lục Tu Chi. Hắn kiến em có cảm giác rất quen thuộc, nhưng em chắc chắn chưa từng gặp hắn. Độ sốc. Nếu có vấn đề thì chắc chắn sẽ để lộ dấu vết. Trần Dương nghĩ hắn nói đúng. Thế là cậu vứt chuyện Khấu Tiên Linh và Lục Tu Chi qua một bên. Nói chuyện kỳ quái ở phần mộ Tổ Tiên Khấu Gia và Cổ Mộ ở núi Thiết Vi. Cái tên núi Thiết Vi này thật khéo. Trong Phật giáo nó tên là Núi Kim Cương. Bên ngoài tiểu thiên thế giới có núi thiết vi nhỏ vòng quanh, bên ngoài trung thiên thế giới và đại thiên thế giới cũng có núi thiết vi. Giữa hai ngọn núi tối tâm không có ánh mặt trời, tồn tại tám đại địa ngục. Nhật Nguyệt giống như vị thần đại lực đại đức, ánh mặt trời và ánh trăng cũng không thể tiến vào giữa hai ngọn núi. Một lúc sau hắn mới trả lời, núi thiết vi chỉ có một ngọn núi. Trần Dương hơi sửng sốt, chợt nhận ra ý tứ trong câu hỏi của hắn. Sát thực chỉ có một độ sóc Em có thể chú ý đến sự liên quan Giữa núi Thiết Vi và núi bút Giá Gợi ý của độ sóc Khiến Trần Dương nhận ra Có thể thủy khẩu bị phá hư Ở núi bút Giá có liên quan đến cổ mộ Ở núi Thiết Vi Tùy rắn đèn và oán ế không cùng một chủng loại Trần Dương nói tiếp Em sẽ chú ý Anh chú ý nghỉ ngơi Đừng làm việc quá sức Phải nhớ đến em đó Sau khi gửi xong cậu mở sticker gửi hai hàng hoa hồng một lúc lâu sau độ sóc mới trả lời ngoan trần dương nhận được tin nhắn lập tức ngã xuống giường lăn lộn vài vòng chôn mặt vào gối cười đến không thấy mặt mài một lát sau cậu ngồi dậy mở kho hình ảnh trong di động trong đó toàn là hình một mình độ sóc hoặc là hình chụp chung hai người trần dương lướt xem từng tấm miệng lẩm nhẩm hồi nhớ lão độ Cậu vừa xem hình vừa nhớ đến độ sốc rồi ngủ quên lúc nào không hay. Di động trượt khỏi bàn tay, ngừng ở mép giường suýt rơi xuống đất. Chăn chưa đắp, lưng giữa gối ngủ ngồi. Với tư thế này, ngày mai thức dậy chắc chắn sẽ mỏi eo đau lưng. Cuối cùng di động cũng rơi xuống. Lúc nó sắp chạm đất, một bàn tay dơ ra vững vàng chụp lấy, đặt lên tủ đầu giường. Độ sốc mặc áo bào đen, tay áo rất rộng viền vàng sang trọng ôm lấy Trần Dương, đổi tư thế ngủ thích hợp cho cậu, rồi với tay kéo cái chăn dưới chân giường, đắp cho Trần Dương. Cậu vẫn ngủ không hay biết gì, chỉ cảm nhận hơi thở quen thuộc, vẻ mặt thả lỏng hơn rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Hai mắt đổ sóc lóe lên ý cười, bàn tay vuốt ve gò má Trần Dương. Hắn cúi người hôn một nụ hôn chút ngủ ngon, sau đó hắn cầm di động gõ mấy chữ. Nếu cần giúp đỡ thì tìm Thành Hoàng ở đây. Ánh nến ngoài cửa sổ lập lòe, Lục Tu Chi đột nhiên nhìn về phía cửa sổ căn phòng đối diện. Tổ đình khấu gia có kiến trúc kiểu cổ, thế nên cửa sổ cũng theo kiểu cổ, nhưng bên trong lại hiện đại hóa. Lúc này cửa sổ trước mặt không đóng kín, mở rộng một khoảng cỡ cánh tay, theo đó nhìn vào trong phòng. Ngoại trừ Trần Dương đang ngủ say thì không còn người nào nữa. Khấu Tuyên Linh tò mò hỏi, Sao vậy? Lục Tu Chi lắc đầu. Không có gì. Khấu Tuyên Linh đứng lên đóng cửa sổ rồi rời đi cùng Lục Tu Chi. Bước chân rất nhẹ, giọng nói cũng rất nhỏ. Không phải có đèn pin sao? Sao anh lại cầm đen lông? Không thấy rõ đường đi gì cả. Cậu không thấy đường đi à? Không phải, tôi thấy được. Chỉ là ánh nến mờ ảo dùng đèn pin tiện hơn. Lục Tu Chi cười khẽ. Cầm đèn lòng mới có thể thắp nến tâm sự đêm khuya. Khấu Tuyên Linh bị chọc cười. Trong bóng tối, một bóng người ngồi trong phòng Trần Dương. Bóng người này chính là Đỗ Sóc. Hắn chưa hề rời đi. Bởi vậy, hắn nghe rõ đoạn đối thoại của Khấu Tuyên Linh và Lục Tu Chi. Lúc này, hai mắt hắn lóe lên tia kinh ngạc và hứng thú. Sau đó, bóng người chợt lóe biến mất. Đỗ Sóc trở lại phong đô. Trời sáng. Người nhà họ khấu thức dậy đến phòng khách nhỏ, ăn sáng xong thì xuất phát đi lên núi bút giá, di dời phần mộ tổ tiên. Sau khi thức dậy, Trần Dương cũng ăn sáng chung với mọi người rồi cùng đi lên núi. Dời mộ là chuyện nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, cần chọn đúng giờ. Chẳng qua tình hình hiện tại rất gấp, không thể không nhanh chóng dời mộ. Trần Dương đến nơi thì phát hiện ra người nhà họ khấu đã lập đàn, cấm ba cây nhang. Lá cờ đón gió bay bay Không xuất hiện dấu hiệu gãy đổ Xem ra lần trước bị gãy Là nhắc nhở bọn họ có họa buông xuống Hôm nay thì đồng ý dời mộ Cha khấu cầm sẻn Xúc ba cái Rồi giao cho người khác đào đất khai quan Đây là việc rất quan trọng Dời mộ phải có con cháu Xúc ba sẻn đầu tiên Nếu như không có con cháu Thì cần mời một người toàn phúc thay thế Người toàn phúc Tức là người có đầy đủ người thân gia đình hòa thuận êm ấm tuyệt đối không thể khởi quan và khai quan vào giữa trưa vì đó là lúc dương khí thịnh nhất hồn phách tổ tiên dễ bị tổn thương đào đến quan tài lập tức có người dùng dây quấn quanh quan tài gỗ rồi hô to khởi quan ngay lập tức có mấy người dùng chiếu bằng lau sậy che quan tài Khấu tuyền linh cũng nằm trong nhóm người này dùng chiếu che phủ quan tài để phòng ngừa lúc khởi quan hồn phách tổ tiên bị ánh nắng mặt trời làm bị thương người cầm chiếu phải là con cháu trong nhà quan tài gỗ được kéo lên kế tiếp là quan tài nhạc thi cốt người mở quan tài hô to khai quan người nào có bác tự cầm tinh tương trùng với tổ tiên thì quay người tránh đi để tránh va chạm người này vừa hô xong thì có mấy người xoay lưng lại thật ra làm vậy không phải do lo lắng đụng chạm với tổ tiên mà là lo thi thể trong quan tài va chạm với người lạ. Khai quan Nắp quan tài được mở ra, bên trong là một bộ xương cốt hoàn chỉnh. Nhóm người lớn như cha khấu tiến lên nhặt xương cốt, theo trình tự đặt vào trong hũ. Đặc biệt căn dặn con cháu quan sát bên cạnh. Lát nữa mấy đứa nhặt thi cốt ông bà nhớ kỹ không được để lộn xộn, sai vị trí, không trọn vẹn, phải chú ý cẩn thận. Tiếp theo mọi người lục tục bốc các ngôi mộ khác. Khởi quan, khai quan, tất cả đều thuận lợi. Thoáng cái đã gần đến trưa, mọi người dừng công việc. Dùng vải đen che phủ quan tài, chờ qua giữa trưa mới tiếp tục bốc mộ. Bận rộn từ sáng đến trưa nên ai cũng mệt mỏi. Phân công hai người ở lại trên núi canh gác, còn những người khác xuống núi nghỉ ngơi. Trên đường đi xuống, Trần Dương hỏi khấu tuyên linh. Núi Thiết vi ở đâu? Khấu tuyên linh chỉ vào bên trái giữa sườn núi bút giá Ở bên trái Địa thế nơi đó tương đối kỳ quỷ Phía sau núi Thiết Vi cũng là một ngọn núi lớn Hai ngọn núi lớn cao hơn che khuất núi Thiết Vi Khiến ánh trăng và ánh mặt trời không chiếu vào Quanh năm âm u Cũng không biết năm đó chủ nhân ngôi cổ mộ kia đắc tội Người nào mà bị chôn ở trong núi Thiết Vi Không gió không nước Điều cơ bản như tàn phong tụ khí cũng không có Trần Dương hỏi tiếp Mọi người có biết ai được chôn ở trong cổ mộ không? Không biết Tôi đã nói rồi đó Tổ tiên khấu gia cũng không ghi chép về nó Lúc chúng tôi ở đây thì cổ mộ trên núi Thiết Vi đã tồn tại Vốn muốn báo với quốc gia Xem có giá trị nghiên cứu hay không Thế nhưng Khấu tuyên Linh chăm trước dùng từ Nói chung lúc cậu nhìn thấy núi Thiết Vi thì sẽ biết Con người không thể lên đó Tổ tiên nhà họ khấu từng xông vào Lúc đi ra chỉ bảo chúng tôi chỉ cần trấn thủ, không được đi vào ngay cả thiên sư cũng không có biện pháp Sao có thể để người thường lên núi? Đúng là một nơi quỷ dị Ánh nắng giữa trưa rất gắt ngẩng đầu sẽ thấy toàn là quần sáng Nhìn lâu sẽ bị mù mắt Hai người canh gác phần mộ dựng mái che nắng rồi ngồi nghỉ ngơi Vừa uống trà lạnh vừa nói chuyện phím Thỉnh thoảng liếc nhìn quan tài gỗ Phòng ngừa gió mạnh thổi bay tấm vải đen che quan tài Bỗng một trận gió kỳ lạ nổi lên Thoáng chốc đất cát mù trời Hai người bị gió cát thổi không mở nổi mắt Vội vã chạy đến giữ tấm vải đen che quan tài Một lúc sau gió cát mới dừng Hai người kiểm tra một lượt xem có vấn đề gì không Bàn thờ không bị thổi ngã Cờ vàng bị ngã nhưng không gãy Hai người thấp nhang váy lại Sau đó dựng cờ lại Bọn họ không phát hiện Lúc gió nổi lên Một con rắn đen từ trong bụi cỏ khô héo bò ra, ngậm một cái thẻ tre đỏ được cắm sẵn trước bia mộ, rồi bò đi cắm trước một bia mộ, nằm ở nơi khá khuất. Xung quanh bia mộ là cây cỏ khô héo, nên đất phía sau bia mộ ẩm ướt và rời rạc, nhìn như là mộ mới. Hai người nhìn nhau đều cảm giác được có gì đó không bình thường. Bão cát nổi lên quá kỳ quái. Ừ, đang êm đẹp lại thổi cát, trời nắng chang chang. Không nên có bão cát lớn như vậy Hai người kiểm tra tất cả mộ huyệt một lần nữa Phát hiện không thấy thẻ tre đỏ Trước một huyệt mộ cần dời Họ tưởng bị gió thổi đi Bèn cắm lại cái mới Rồi quay về mái che nghỉ ngơi Buổi chiều Người nhà họ khấu quay lại tiếp tục dời mộ Căn cứ vào thẻ tre cắm sẵn mà đào Lúc đào đến ngôi mộ Nằm ở chỗ khuất kia Vài người cảm thấy quái dị Nhưng không có thời gian suy nghĩ Đến lúc đào xuống càng sâu phát hiện dưới phần mộ đầy bùng lay lúc kéo quan tài lên người kéo dây thấy thế sợ đến nỗi muốn buông dây quan tài trượt nhanh xuống trần dương thấy thế lập tức nắm lấy sợi dây kéo lại tránh cho quan tài rơi lại xuống đáy hố khấu tuyên linh và lục tu chi vội bước lên vừa hỗ trợ vừa hét lớn đừng có đứng ngốc ra đó kéo quan tài lên quan tài được kéo lên là một cổ quan tài bằng đồng xanh tinh xảo hoàn mỹ Tuyệt đối không thuộc về khấu gia Nhóm người lớn tiến lên xem vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng Một quan tài không thuộc về nhà họ khấu Lại xuất hiện trong phạm vi Phần mộ tổ tiên khấu gia Bọn họ phải xử lý tình huống này thật cẩn thận Trần Dương tiến lên xem trước Trông thấy trên quan tài bằng đồng xanh này Có viết bốn văn tự cổ đại Khấu tuyên lên liếc nhìn rồi nói Khai quan tức tử Trần Dương nhớ mày Anh đọc được những chữ cổ này à? Không đọc được Nhưng vừa khéo bốn chữ Lại viết trên quan tài Nghĩ là biết ngay thôi Trần Dương đẩy khấu tuyên linh qua một bên Biểu thị không muốn thấy hắn Lục tu chi lên tiếng Bốn chữ này đúng là khai quan tức tử Đây là tấn hệ văn tự chiến quốc Văn tự chiến quốc là tên gọi chung Của các vùng khác nhau thời chiến quốc Trong đó ấn hệ văn tự là hệ thống chữ viết được sử dụng chủ yếu ở các nước nhỏ như ngụy triệu thật ra giống như lời khấu tuyên linh mấy chữ viết trên quan tài đa số đều là câu nguyền rủa người nào mở quan tài ra sẽ chết trên cơ bản không có lời nguyền nào hiệu quả trừ phi trong quan tài có thứ gì đó khi mở quan tài thứ kia sẽ thoát ra giết người trần dương hỏi mở quan tài không người nhà họ khấu do dự họ không biết tại sao trong phần mộ tổ tiên khấu gia lại xuất hiện một ngôi mộ xa lạ trước mộ còn cấm thẻ tre đỏ trần dương nhìn về phía bùn đất bị đào lên và bia mộ ngã nghiêng dường như đây là bia mộ và bia mộ mới quan tài bằng đồng này được chuyển đến từ nơi khác cậu quay đầu nhìn cha khấu mở quan tài đi chú nó xuất hiện thế này chứng tỏ muốn mọi người mở quan tài cha khấu trầm tư trong chốc lát cuối cùng phất tay nói khai quan nắp quan tài gần như dung hợp vào quan tài bằng đồng dùng búa và ống sắt cũng đục không ra trần dương đề nghị hay là chúng ta dùng cưa điện hoặc là máy cắt kim loại khấu gia có mời người khác họ đến hỗ trợ dời mộ lúc này có người nhỏ giọng nói sẽ không mạo phạm thứ trong quan tài chứ cha khấu phất tay Chính nó chạy vào phạm vi mộ tổ nhà chúng ta Chứng tỏ muốn chúng ta mở ra Mở thế nào đương nhiên do chúng ta quyết định Tuyên Linh Đi lấy máy cắt kim loại Khấu Tuyên Linh nghe vậy Không thể làm gì khác hơn là chạy xuống núi Lấy máy cắt lên Cuối cùng dùng hai máy cắt cùng lúc Mới mở được nắp quan tài Lúc này mọi người đều đeo khẩu trang Một mùi gây mũi khó chịu sọc lên Một lúc lâu mới giảm bớt Mọi người tiến lên nhìn vào trong quan tài là một thi thể ướt đẫm nằm trong nước đen hẳn là thứ nước đen này là vật liệu dùng để chống phân hủy hỗn hợp thi thể cộng nước đen sinh ra mùi gây mũi khó chịu không nhìn rõ ngũ quan thi thể nhưng tổng thể bảo toàn hoàn hảo làn da tựa hồ còn đàn hồi tóc và móng tay vẫn còn thậm chí còn có khả năng tiếp tục mọc dài trần dương bẻ một cành cây quấy nước đen trong quan tài hai cái Khóe mắt thoáng nhìn một bóng đen dưới quần áo thi thể. Cậu vừa định nhìn kỹ hơn thì bóng đen đột nhiên vọt lên. Cậu phản ứng cực nhanh, vội giơ cành cây ngăn cản con rắn đen nhảy ra. Rắn đen bị quật xuống đất dãy dụa hai cái. Rất nhanh có người cầm sẻn, chém nó thành hai đoạn. Khấu Tuyên Linh nói. Lại là rắn đen? Có liên quan đến oán uế không? Hay là liên quan đến núi Thiết Vi? Cha Khấu nói. Khởi đàn thỉnh linh. Ý ông là muốn lập đàn thỉnh tổ tiên về hỏi rõ. Quan tài đồng và thi thể làm sao đây? Trần Dương nhìn quan tài, ước thi và chữ viết trên nắp quan tài mà suy đoán. Hẳn là có từ thời chiến quốc. Quan tài đồng chứng tỏ thân phận người này không thấp, ít nhất là một công chúa. Có điều tại sao lại đột ngột xuất hiện trong phạm vi phần mộ tổ tiên Khấu gia? Đây đúng là vấn đề khó giải. Thời cổ đại Kích thước quan tài bằng đồng không nhỏ. Người được chôn cất bên trong tuyệt đối có thân phận không thấp. Mà thân phận không thấp thì sẽ được xây lăng mộ. Thế nên có thể khẳng định quan tài này bị đào lên rồi mang đến đây. Cha Khấu trầm ngâm một lúc rồi nói. Báo cảnh sát đi. Thông báo cho chính quyền về quan tài đồng và nữ thi này. Không chừng có thể nghiên cứu được gì đó. Trần Dương ngực đầu phụ họa. Cháu cũng có ý này. Để lại cũng không có ích gì Không thể mang đi bán mà đốt một ước thi Có khả năng từ thời chiến quốc thì rất đáng tiếc Thông báo cho chính quyền còn có tác dụng nghiên cứu Nhưng phải phân công người canh gác Tránh gây họa Cha Khấu rất thưởng thức Trần Dương Cục trưởng Trần không hổ là cục trưởng Ánh mắt cao, lòng giả phóng khoáng Ông lại căn dặn Khấu Tuyên lên Phải học hỏi Trần Dương nhiều hơn Hắn im lặng Thầm nghĩ, Trần Dương tán thành đề nghị của cha hắn là do quan tài đồng và ước thi không có giá trị gì mà thôi. Chuyện quan tài bằng đồng được quyết định như vậy. Đêm đó có rất nhiều chuyên gia đến. Sau đó quan tài mang đi, chờ nghiên cứu xong sẽ công bố. Còn về khấu gia, sau khi xác định sẽ nhận được tiền thưởng của nhà nước thì tiếp tục công việc dời mộ. Mang hài cốt tổ tiên về tổ đình. Tạm thời thờ cúng thi cốt tổ tiên trong đạo quan Cuối cùng cha khấu bảo khấu tuyên linh bắt đầu lập đàn Đạo gia lập đàn thỉnh linh là thỉnh tổ tiên nhập vào người Có vấn đề gì cứ hỏi Sau đó đối phương sẽ viết chữ trên giấy Người được nhập không thể nói chuyện Vì khi xuất khí sẽ khiến tổ tiên rời đi Đầu tiên khấu tuyên linh cầm ba nén nhang Nhang không cần đốt mà tự cháy Hắn ba quỵ chính lại, sau đó cắm nhang vào lư hương rồi lùi ra sau hai bước. Chắp tay trước ngực làm phép, mắt nhắm chặt, miệng thì thầm. Con cháu khấu thị đời thứ ba mươi mốt thỉnh tổ tiên nhập thân, thỉnh tổ tiên giải nạn đáp hoặc. Hắn vừa dứt lời, cả căn phòng bỗng im lặng như tờ. Khấu tuyên linh bất động một lúc, ba nén nhang trong lư hương rơi xuống một đoạn tàn nhang. cha khấu lấy tàn tro bỏ vào chu xa. Quấy hai cái, rồi dùng bút lông chấm chu sa, điểm lên trán khấu tuyên linh một nốt rồi chu sa. Sau đó khấu tuyên linh vẫn nhắm mắt, nhưng chuẩn xác cầm bút lông chấm chu sa, viết lên tờ giấy trước mặt một chữ. Hỏi Tờ giấy được lấy đi, thay thế một tờ mới tin. Cha khấu hỏi Kính hỏi tổ tiên Tao ngộ bất thường trong phần mộ tổ tiên khấu gia có liên quan đến cổ mộ ở núi Thiết Vi không? Khấu tuyên linh viết lên tờ giấy trắng Có Cha khấu hỏi tiếp Cổ mộ ở núi Thiết Vi chôn cất ai? Khấu tuyên linh lại viết chu Vu, Rỡ tấn Cha khấu cau mày Không hiểu là ý gì Ông không thể làm gì khác hơn Đành bảo người lấy tờ giấy cất kỹ Rồi hỏi tiếp Có phải cổ mộ ở núi Thiết Vi có trận pháp? Đúng Cha khấu tiếp tục Là trận pháp gì? Tam thập lục quan sát cục Tam thập lục quan sát cục 36 quan sát cục được phương sĩ thời chiến quốc sáng chế Cho rằng đó là những kiếp nạn đời người phải trải qua Sau lại trở thành tiểu nhi quan sát Tức là hai đồng chưa trưởng thành gặp phải thần sát Phải vượt qua kiếp nạn mới có thể bình an lớn lên Nhưng nếu 36 quan sát cục được bố trí trong phần mộ thì nó sẽ trở thành một trận pháp rất thâm độc, sát khí tận trời. Nếu vận dụng đến cực hạn, thậm chí có thể thay đổi vận mệnh của mộ quốc gia. 36 sát cục có tên như nghĩa, cần 36 ngôi mộ. Trong mỗi ngôi mộ chôn một quan tài ngồi, tức là nhốt người còn sống sờ sờ vào quan tài rồi đóng lại. Trước khi chết phải chịu thống khổ cực hạn, oán khí rất nặng. Giữa 36 ngôi mộ có một mộ chủ, mai táng chủ nhân chân chính. Có nghĩa là 35 ngôi mộ kia là thế thân của mộ chủ và bảo vệ mộ chủ không bị xâm hại. Cha Khấu hỏi tiếp. Trong phạm vi phần mộ tổ tiên đào được quan tài bằng đồng, bên trong là một ước thi thời chiến quốc. Có phải nó đến từ cổ mộ ở núi Thiết Vi? Khấu Tuyên Linh. Đúng. Cha Khấu. Nguyên nhân, có phải muốn bố trí 36 quan sát cục lần nữa? Khấu tuyên linh Đúng Cha khấu câu mày không giải thích được 36 quan sát cục cần bố trí 35 ngôi mộ phụ mươi 35 quan tài Nếu như cổ mộ ở núi Thiết Vi bố trí 36 quan sát cục lần nữa Thì phải xây dựng lại phần mộ Đây là một đại công trình rất khó thực hiện Khấu tuyên linh dừng trong chốc lát rồi mới viết Phẩm địa ngục Lần nữa xuất hiện câu trả lời mà cha khấu không hiểu. Ông hỏi tiếp Là muốn bố trí lại 36 quan sát cục. Bút chu xa dừng trên không trong chốc lát. Bà nén nhàng trong lư hương đã cháy hết. Ngay lúc tàn nhang rơi xuống, Cả người khấu tuyên linh trở nên mềm nhũng. Cha khấu vừa định đỡ con trai Thì một bóng người đã nhanh hơn ông Tiến lên ôm lấy khấu tuyên linh. Cha khấu nhìn kỹ. Thì ra là lục tu chi Hai mắt lục tu chi Chưa từng rời khỏi gương mặt khấu tuyên linh Trần Dương pha ly nước đường Đưa cho hắn Để lão khấu uống bổ sung thể lực Lục tu chi nhận cái ly Tự tay đút khấu tuyên linh uống Gương mặt và động tác của hắn vô cùng dịu dàng Cha khấu thấy thế Cảm thấy hơi quái dị Ông kéo tay áo của anh trai Hỏi nhỏ Anh nhìn người bạn kia của tuyên linh Có phải có gì kỳ quái không anh trai của cha khấu là thiên sư tam động ngủ lui thiên phú cực cao nhưng xử lý các mối quan hệ xã hội lại không kiên nhẫn không hiểu nhiều về đối nhân xử thế nhất là phương diện tình người có thể nói trong lòng thẳng thắn vô tư có thể chiếu được trời trăng trong mắt ông tất cả các mối quan hệ đều trong sạch tốt đẹp lúc này ông chớp chớp mắt nhìn cháu trai thứ năm và bạn hắn nghiêm mặt tán thưởng tình thâm hữu su Sử cửu chi giao, đối xử chân thành. Nói ngắn gọn, quỳnh đệ tình thâm Vẻ mặt cha khấu như nhìn thấy thứ gì đó rất đáng ghét. Anh không biết dùng thành ngữ thì đừng dùng bừa bãi. Điểm đặc biệt nhất của anh trai ông chính là không biết dùng thành ngữ, mà lại rất thích vận dụng trong nhiều trường hợp. Ví dụ như sử cửu chi giao, dùng để miêu tả việc cách bạn không phân biệt sang hèn, Lúc này ông lại dùng miêu tả khấu tuyên linh và lục tu chi. Bác khấu khẽ hừ một tiếng. Phạm phu tục tử. Mặc kệ anh. Trần Dương nghe toàn bộ cuộc đối thoại của hai người, vẻ mặt cậu trở nên cổ quái. Sử cửu chi giao? Sử, cái chài và cửu, cối giả gạo. Không, sao cậu có thể suy nghĩ đen tối như vậy? Đó là một thành ngữ đứng đắn vô tội. Màu buông tha cho nó. Trần Dương giơ tay che mặt, nội tâm tự cảnh tỉnh, không nên bị đổ sốc làm đen tối. Rõ ràng là một thành ngữ rất bình thường, dùng để hình dung việc kết bạn không phân biệt sang hèn. Là một thành ngữ hết sức chân thành mà. Sao có thể nghĩ đến chuyện kia? Chỉ là cái chài và cái cối giả gạo mà thôi, không cần phải cầm chài quấy trong cối. Cảm giác vẫn rất đen tối Trần Dương hít sâu mấy hơi Cố ném câu thành ngữ này ra khỏi đầu Cậu nghĩ cậu đã mất đi sự trong sáng rồi Chỉ còn sự đen tối Do yêu quái lão độ gây nên Trần Dương thở dài ngẩng đầu thấy Khấu Tuyên Linh vừa tỉnh lại Đang uống ly nước đường trong tay lục tu chi Cậu nhịn không được Ho khang mấy tiếng Khấu Tuyên Linh nghi hoặc Trần Tiểu Dương Cậu làm sao vậy Trần Dương vừa ho vừa nói Không có gì <cười> Tôi có cảm giác hai người Thật sự là Tình thâm hữu su Sử cửu chi giao Nói đến đây nụ cười trên mặt Trần Dương Trở nên cứng ngắc Bác khấu vừa lòng nhìn Trần Dương Thầm nghĩ cậu đúng là một hậu bối Đáng để quan tâm chăm sóc Khấu tuyên linh và lục tu chi cau mày nghi hoặc Sử cửu chi giao hình dung không đúng Bác khấu không nể mặt Không vui nhìn cháu trai Lục Tu Chi không nói chuyện, nhưng nghĩ vẻ mặt Trần Dương không đúng lắm. Chẳng qua hắn là một ông già độc thân nhiều năm, hiện tại không có suy nghĩ đen tối gì, không lãnh hội được cảnh giới đen tối của Trần Dương. Vì vậy, hắn không suy nghĩ quá sâu. Chuyện xử cử chi giao nhanh chóng được bỏ qua, Trần Dương cầm hai tờ giấy mà tổ tiên nhà họ khấu nhập vào khấu tuyên linh viết ban nãy Một tờ viết, Chu Vu, Trớ Tấn. Tờ kia viết, Phẩm Địa Ngục. Cậu lên tiếng Tờ thứ nhất tôi không biết Tờ thứ hai là Phẩm Địa Ngục Được nhắc đến trong quyển 2 của Kinh Khởi Thế Ở Tứ Đại Châu và Tám Vạn Tiểu Châu Ngoài các ngọn núi lớn và núi Tu Di Có một ngọn núi tên là Trước Già La Chặt chẽ vững chắc như kim cương Rất khó phá hư Bên ngoài lại có một núi thiết vi lớn Giữa hai ngọn núi tối đen không có ánh sáng Trời trăng như vị thần Đại Lực Đại Uy Đại Đức Cũng không thể khiến nơi đó sáng tỏ Giữa hai ngọn núi Có bát Đại Địa Ngục Trước già La cũng là tên của núi Thiết Vi Ngoài thế giới có núi Thiết Vi nhỏ Ngoài núi Thiết Vi nhỏ Lại có núi Thiết Vi lớn Nếu như so sánh núi Thiết Vi ở đây Với núi Thiết Vi nhỏ Núi bút Giá với núi Thiết Vi lớn Giữa hai ngọn núi chính là bát Đại Địa Ngục bát Đại Địa Ngục Là 36 quan sát cục Có khả năng này không? Khấu Tuyên Linh nói Không phải là không có khả năng Hắn cầm tờ giấy thứ nhất lên Chu vu Trớ tấn Có ý gì nhỉ Trần Dương lắc đầu Không biết Mấy người lớn cũng không hiểu rõ Bác khấu vốn định khoe khoan học vấn Thế nhưng ông nhìn chằm chằm bốn chữ kia một lúc Vẫn không giải thích được Cuối cùng giải thích theo từng chữ Mọi người xem Chu vu Liên hệ với cổ mộ có khả năng từ thời chiến quốc kia Rất có khả năng hai chữ này nghĩa là vô ở triều chu Trớ tấn chính là nguyền rủa nước tấn Lúc đó quan hệ của nước tấn và nước chu không tốt Thường có chiến tranh Mọi người liếc mắt lườm bác khấu Ông thẹn quá hóa giận Nếu không thì mấy người đi giải thích đi Tự giải thích đi Lục tu chi cầm tờ giấy trong tay khấu tuyên linh nói Bác cả nói không sai Bác khấu vui vẻ Mấy người nghe đi Chỉ có người anh em của thằng Năm là có kiến thức. Trần Dương thầm nghĩ. Gọi bác cả luôn rồi. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Lục Tu Chi nói tiếp. Hẳn là mọi người đã nghe câu thành ngữ Bích Huyết Đan Tâm. Ý nói về thần tử Trường Hoàng một lòng vì Vương Triều Chu nhưng không được báo đáp. Sau khi chết máu hóa thành Ngọc Bích từ đó có câu Bích Huyết Đan Tâm. Trường Hoàng am hiểu phương thuật một lòng chấn hưng Triều Chu từng lấy chuyện quỷ thần thúc ép chư hầu Triều Bái. Nước Tấn xua quân đánh Triều Chu. Triều Chu vì bình ổn sự oán hận mà giết Trường Hoàng. Sau đó, Nước Tấn phân chia thành mấy nước nhỏ như Hụy, Triệu, cuối cùng bị Nước Tần xâm chiếm. Có lời đồn rằng một người đệ tử của Trường Hoàng đã bố trí 36 quan sát cục trong lãnh thổ Nước Tấn để báo thù. Đệ tử kia chôn sống chính đứa con gái 9 tuổi của hắn tại mắt trận làm chủ mộ, phá hỏng vận mệnh Nước Tấn. Sau đó nước Tấn sụp đổ Lần lượt chia thành hai nước ngụy và Triệu Cuối cùng cũng bị nước Tần tiêu diệt Cứ tưởng chỉ là truyền thuyết Thì ra là sự thật Lục Tu Chi trả tờ giấy cho Khấu Tuyên Linh Nhận được sự sùng bái Mà Khấu Tuyên Linh cẩn thận che giấu vẻ mặt Khấu Tuyên Linh hơi tự hào A Chi Anh đúng là học rộng biết nhiều Lục Tu Chi cười khẽ Đọc nhiều sách mà thôi Bác Khấu chen vào giữa hai người, tách Khấu Tuyên Linh ra xa Lục Tu Chi rồi lôi kéo hắn nói. Bác cũng thích đọc sách lắm. Bác là người thích đọc sách nhất ở nhà họ Khấu này. Hai người chúng ta sẽ có nhiều chuyện để nói lắm đây. Bác Khấu nghiễm nhiên xem Lục Tu Chi là đôi bạn vong niên. Dường như chỉ có ông và Lục Tu Chi là người có văn hóa, hận không thể nắm tay Lục Tu Chi thắp nến tâm sự suốt đêm. Khấu Tuyên Linh kéo bác Khấu về cho cha Khấu quản Bác cả Đừng tưởng bác gái không có ở đây Thì muốn làm gì thì làm Bác khấu trừng mắt Thầm nghĩ thằng cháu năm đúng là không phúc hậu Thế nhưng đúng là ông rất sợ bà xã Riêng trước mặt bà là không dám dùng thành ngữ Thế nên lục tu chi được buông tha Khấu tuyên linh vội kéo hắn chạy nhanh Bác khấu vẫn buồn bực cằn nhằn hai câu Cuối cùng bị mấy người anh em khác đánh trong một trận Trần Dương đứng một bên xem toàn bộ cuộc vui Thầm nghĩ nhà họ khấu thật vui vẻ và náo nhiệt. Cậu cười cười đi về phòng, rửa mặt chuẩn bị ngủ. Vừa lên giường, cậu chợt nhận ra có gì đó không đúng. Cậu ngồi dậy mở bách đồ. Sau khi tra xong, cậu đã biết chính xác điểm nào không đúng rồi. Núi Thiết Vi, Bác Đại Địa Ngục và Kinh Khởi Thế đều là thế giới quan của Phật giáo. Nhưng phải đến thời kỳ lưỡng Hán, Phật giáo mới truyền vào Trung Quốc. Cổ mộ trên núi Thiết Vi được xây dựng từ thời chiến quốc, khi đó chưa có Phật giáo. Thú trấn Hà Thần xuất hiện sớm nhất vào thời Tần Hán, phù hợp với thời gian Phật giáo truyền vào Trung Hoa. Trần Dương đứng dậy, gửi tin nhắn hỏi khấu tuyên linh về thú trấn Hà Thần trong đầm nước. Khấu tuyên linh gửi tin nhắn thoại trả lời. Nhà chúng tôi cũng hoài nghi thú trấn Hà Thần từ sông ngầm ở núi Thiết Vi dời đến. Núi Bút Giá có một con sông ngầm, liên thông mấy ngọn núi lớn. Trong đó có núi Thiết Vi, chẳng qua địa thế của núi Thiết Vi thấp hơn núi bút Giá, sông ngầm chảy qua đó là ngược dòng. Hiện tại tôi rất muốn biết người nào sai khiến tất cả mọi chuyện. Trần Dương kể lại phát hiện của cậu cho hắn. Có lẽ suy đoán trước kia sai rồi, giải thích không thông, câu đố càng nhiều. Anh hỏi anh em tốt của anh xem hắn có biết đáp án không? Khấu tuyên linh. Sao cậu lại nhấn mạnh ba chữ anh em tốt vậy? Cường Điệu Trần Dương bình tĩnh nói Anh không vui sao Sao cũng được Như tôi cứ thấy là lạ sao ấy Mà sao không biết lạ chỗ nào Để tôi đi hỏi A Chi Khấu Tuyên Linh ngừng một lúc đi hỏi Lục Tu Chi Rất nhanh đã trả lời Trần Dương Hắn nói không biết Không bằng cậu hỏi cục trưởng độ nhà cậu Sao lại cố ý nhấn mạnh Nhà tôi Hắn hơi sửng sốt Tôi cũng không biết nữa Trần Dương nghe răng, thầm cảm thán, Đúng là lão khấu công mà không hay Cậu nói tiếp Lão độ nhà tôi bận lắm ảnh không đến Dương Giang tìm hiểu tình huống Có lẽ hỏi cũng không biết Vậy hai người có ý tưởng gì không? Khấu Tuyên Linh im lặng một lúc lâu rồi mới hỏi Cậu có ý tưởng gì không? Đi vào trong, tìm hiểu quân địch Đập tan âm mưu của địch từ bên trong Đi đào mộ hả? Trần Dương nói Tôi kính đáo một chút, những lúc thế này mới biểu hiện rõ chỗ kém của anh với bác Khấu. Trần Tiểu Dương, gần đây cậu hay ngứa da nhỉ? Coi chừng đó. Cậu gửi một sticker lưu lưu không nhắn tin cho Khấu Tuyên Linh nữa mà gửi cho độ Sóc, kể lại những phát hiện mới, rồi hỏi hắn lý do. Đỗ Sóc trả lời. Không biết. Trần Dương thoáng cái tỉnh táo tinh thần. Anh cũng có chuyện không biết à? Đỗ Sóc. Anh chưa nhìn thấy hiện trường sao biết được. Trần Dương Em nghĩ anh bản lĩnh cao cường, cái gì cũng biết. Độ sốc Mọi người muốn vào cổ mộ núi Thiết Vi. Trần Dương Đúng vậy, vào xem rốt cuộc là thế nào. Độ sốc Cẩn thận một chút. Có việc gì nhớ gọi anh. Xảy ra chuyện gì để lục tu chi ra để hắn cản phía trước. Trần Dương hứng thú Anh biết lục tu chi. Độ sốc Không biết, nhưng có nghe qua Hắn ẩn rất sâu Dù trong cổ mộ xuất hiện vật gì Thì hắn cũng có thể đối phó được Trần Dương Hắn là ai? Độ sóc không trả lời Trần Dương gửi hơn 10 sticker đáng yêu Làm nũng, bán manh Nói ngon, nói ngọt, nhiều đến đầy mấy cái sọt thể xác và tinh thần độ sóc được thoải mái Mới nói cho cậu biết thân phận của Lục Tu Chi Cuối cùng thêm một câu là suy đoán Trần Dương chỉ thấy câu trước Mà khiếp sợ Không ngờ, thật không ngờ nha Cậu liên tục lắc đầu, cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi Sau đó cậu lại cảm thán, Lại là một con trâu già muốn gặm cỏ no Giữa trưa ngày hôm sau, vào lúc mặt trời gắt nhất Trần Dương, Khấu Tuyên Linh và Lục Tu Chi chuẩn bị đầy đủ xuất hiện ở chân núi Thiết Vi Ba người lén người nhà họ Khấu chạy đến Người lớn khấu gia nhất trí quyết định tìm phong thủy bảo địa an táng tổ tiên trước, sau đó mới tính đến chuyện cổ mộ. Dù sao ngôi cổ mộ này đã tồn tại ngàn năm rồi mà không phải mới đây. Lúc ba người tập hợp, Trần Dương nhịn không được quan sát lục tu chi. Hắn đi bên cạnh khấu tuyên linh, dường như không có cảm giác tồn tại. Rốt cuộc cậu biết vì sao cậu thấy lục tu chi quen thuộc rồi. Vì sự tồn tại của hắn giống với độ sốc. Giống như cả người được một tầng sương mù bao phủ Bọn họ có thể dễ dàng điều khiển tầng sương mù này Một khi lớp sương mù tan đi Thì không ai có thể rời mắt khỏi họ Khấu tuyên linh lên tiếng Chúng ta theo con đường nhỏ lén đi lên núi Thiết Vi Lục tu chi cười hỏi Vì sao? Không chỉ mình chúng ta muốn lên núi Thiết Vi điều tra Anh chị em họ của tôi cũng lén đi Cha tôi và mấy chú bác canh ở bên ngoài đã bắt về mấy người rồi. Khấu Tuyên Linh hơi kiêu ngạo. Tôi đã sớm đoán họ sẽ canh gác ở núi Thiết Vi nên đặc biệt chọn đi vào giữa trưa thế này. Lúc này ánh nắng gắt nhất, núi Thiết Vi không quá âm, người lớn sẽ về nhà ăn cơm. Nhóm ở lại canh gác ít đi. Hơn nữa, tôi biết một con đường nhỏ mà họ không biết. Khấu Tuyên Linh dẫn hai người núp từ xa nhìn qua. Quả nhiên trông thấy mấy anh em họ của hắn lén lút lên núi Thiết Vi bị đuổi về như chó. Nhìn đi. Lục Tu Chi xoa đầu khấu tuyên linh một cái. Tốc độ rất nhanh đã rời đi nên hắn không nhận ra. Lục Tu Chi cười nói. À tuyền thông minh nhất. Trần Dương biểu môi, một hàng chữ chạy ngang trước mặt cậu. Tổ tôn luyến, đạo đức tiêu vong. Khấu tuyên linh dẫn hai người rẽ vào một con đường nhỏ. Từ đó đi lên núi thiết vi Rừng cây trên núi tươi tốt Dù là giữa trưa nhưng càng đi sâu vào Càng cảm thấy âm u Ánh mặt trời căn bản không chiếu lên núi Trong rừng rất yên tĩnh Một tiếng chim hót cũng không có Trần Dương hỏi Cổ mộ ở hướng nào? Khấu tuyên linh gãi cầm Tổ tiên không có ghi chép Vậy là chúng ta phải tự tìm ra Khấu tuyên linh lấy la bàn Và sách phong thủy trong ba lô ra Đưa sách phong thủy cho lục tu chi. Anh giải thích mấy câu trong này. Tôi tìm phương hướng. Sau đó hắn ngẩng đầu nói với Trần Dương. Tôi có mang dụng cụ theo. Cậu im lặng nhìn hắn, chớp mắt mấy cái rồi miễn cưỡng cười cười, nuốt mấy lời thô tục vào mà thở dài nói. Đúng là thuộc phong thủy có thể tìm được cổ mộ, nhưng cổ mộ bình thường chỉ chọn phong thủy bảo địa. Tìm hảo long, hảo xa, hảo thủy còn phải tìm được chân huyệt. Chân huyệt phải là cát huyệt Dù anh tìm được thì cũng không có khả năng là giả huyệt Huống gì chúng ta muốn tìm là cổ mộ có 36 quan sát cục Bên trong có ít nhất phải là 35 quan tài thay thế chủ mộ Tôi còn tưởng anh có bản đồ Tôi không có bản đồ Khấu tuyên linh vô tội nói Tôi nói rồi Tổ tiên ghi chép rất ít về cổ mộ Tôi nghĩ vận dụng thuộc phong thủy sẽ tìm được cổ mộ Không quá khó Núi thiết vị cũng không rộng lớn gì. Lục tu chi nhận la bàn khấu tuyên linh đưa, điều chỉnh xong rồi nhắm về một hướng. Để tôi tìm, cổ mộ dù là cát huyệt hay là hung huyệt, hoặc là giả cát, chân hung đều không thoát khỏi ba yếu tố long sa, thủy. Thủy là quan trọng nhất, đồng thời cũng có thể dùng thủy để tìm cổ mộ. Không phải đầm nước ở núi bút giá xuất hiện thú trấn hà thần sao? Có khả năng thú trấn kia là từ dòng chảy ngược của sông ngầm. Cổ mộ bình thường sẽ bị đóng kín, nhưng công nhân xây mộ thường lưu lại một cửa ra. Đa số cửa ra được xây ở sông ngầm. Chúng ta theo đó mà vào. Trần Dương Tán Thành Được Lục Tu Chi tìm được một con sông rất nhanh, dọc theo con sông tiến về phía trước. Phía trước là một cửa động rất chật hẹp, cao khoảng một mét rưỡi. Nước chảy vào trong, sâu không thấy đáy. Cửa động chật hẹp thế này, nếu như muốn đi vào chỉ có thể trôi theo dòng nước vào trong hoặc là ngồi bẹt trúc. Toàn bộ hành trình phải cúi thấp người, chật chội khó chịu. Điều này sẽ khiến người ta sinh ra cảm giác sợ hãi mà muốn thối lui. Khấu Tuyên Linh hỏi Nước chảy vào trong sao? Trần Dương nhặt một viên đá ném xuống nước. Tiếng nước vang nặng nề. Nước rất sâu, hơn nữa không biết dưới nước có rắn đen hay không? Có khả năng còn có trứng oán uế Chúng ta ngồi bè trúc vào thôi Khấu tuyên linh kinh ngạc Hiện tại là một cái bè trúc sao? Không cần đâu Trần Dương bước vòng ra sau một tảng đá lớn Lôi ra một cái bè trúc dài 2 mét Rộng khoảng 1 mét Cái bè mà tên trộm mộ mua trước khi bị oán uế ký sinh Giấu ở đây Khấu tuyên linh giúp cậu kéo cái bè ra rồi đẩy xuống nước Sao cậu biết là hắn mua bè trúc Còn giấu ở đây? Cậu cười ôn hòa. Tôi lấy nhật ký và bản đồ của hắn. Cậu nói xong liền nhảy lên bè, lấy nhật ký và bản đồ trong túi ra. Cấu tuyên linh cũng nhảy lên bè trúc, vừa đỡ lục tu chi đứng vững, vừa nói. Cậu có nhật ký và bản đồ rồi còn bảo tôi tự tìm cửa cổ mộ Tôi cho anh có cơ hội biểu hiện mà. Trần Dương chống lại ánh mắt trầm tĩnh của lục tu chi, ôn hòa cười rất vô hại. Cậu không nói là cậu cố ý thử lục tu chi, Khấu Tuyên Linh không nhìn ra, nhưng chắc chắn Lục Tu Chi đã nhận ra. Lục Tu Chi mặt không thay đổi, dời tầm mắt. Trần Dương lấy di động ra xem có tín hiệu hay không. Ở đây đã không có tín hiệu thì bên trong càng không có. Khấu Tuyên Linh cũng lấy di động ra xem. Tôi cũng không có tín hiệu. Trần Dương thử gửi tin nhắn cho độ sốc. Thành công gửi đi. Tốt, có thể giữ liên lạc với anh Độ. Khấu Tuyên Linh đến gần hỏi. Sao không có tín hiệu mà cậu gửi tin cho cục trưởng độ được vậy? Lần trước ở trường Kim Thủy vì vấn đề tín hiệu mà tin tức gián đoạn Sau đó lão độ nhà tôi nghĩ đây là vấn đề lớn Thế là mở một đường dây đặc biệt Đường dây gì? Đường dây kết nối địa phủ, dương gian Suốt quá trình đi vào hang động đều phải khom lưng cuối người Ngồi bè trúc chừng 5 đến 6 phút tầm nhìn mới dần dần rộng ra Trần Dương có thể ngồi dậy, chỉ là dơ tay vẫn có thể chạm vào nóc hang động, chưa thể đứng dậy được. Trong hang động chật hẹp tối đen, dơ tay không thấy năm ngón. Khấu tuyên linh lấy ba cái đèn pin đội đầu đưa cho mỗi người một cái, ba người đội lên rồi bật đèn. Hành lang động ẩm ướt, trên nóc hang còn đang thấm nước, mặt nước đen kịch, sâu không thấy đáy. Phía trước xuất hiện một ngã ba, khấu tuyên linh hỏi Trần Dương, đi bên nào. Cậu lấy bản đồ ra xem. Bên phải. Khấu tuyên linh và lục tu chi hướng bè trúc qua bên phải, từ từ đi vào trong. Trong hang động rất yên tĩnh, mặt nước tĩnh lặng, không một gợn sóng. Bỗng nhiên có tiếng nước rất nhỏ vang lên. Trần Dương vừa cúi đầu nhìn thì mặt nước đã yên tĩnh như cũ. Khấu tuyên linh lên tiếng. Dưới đấy có thứ gì à? Cậu cảnh giác nhìn chằm chằm xuống mặt nước. Rất rõ ràng. Cho tôi một tờ hỏa phù Khấu tuyên linh đưa qua Cậu nhận lấy rồi ném ra xa cách bè trúc khoảng 3 mét Hỏa phù bốc cháy thành một quả cầu lửa cực lớn Ngay trên mặt nước Chiếu sáng cả hang động và mặt nước Nhờ đó ba người có thể thấy rõ Dưới nước có vô số rắn đen đang vội vàng tránh xa ra khỏa cầu lửa Dưới nước đầy rắn đen Chúng sợ ánh sáng Trần Dương dời tầm mắt Bè trúc tiếp tục tiến lên ba người trông thấy một bộ hài cốt trên khe hở ở vách hang trên hài cốt đầy rắn đen đang bò lúc nhúc ánh đèn chiếu đến rắn đen lập tức bò ra khỏi bộ xương trắng chúng ta đi nhanh lên mấy con rắn đen này ăn thịt người khấu tuyên linh trả lời ừ ba người tăng tốc độ chèo lại phát hiện bè trúc ngày càng nặng cuối cùng gần như bất động xảy ra chuyện gì vậy khấu tuyên linh cúi đầu nhìn xuống nước qua khe hở trên bè trúc Dưới mặt nước đầy các bóng đen. Phía dưới bè trúc đầy rắn đen đang bám vào. Đám rắn đen bám vào bè trúc, dày đặc như thể tất cả rắn đen trong hang đều bò ra. Bè trúc ngày càng nặng và bắt đầu chìm xuống. Không lâu nữa sẽ bị lật úp. Tuy đám rắn này sợ ánh đèn, nhưng chúng trốn dưới bè, ánh đèn không chiếu được đến đó. Trần Dương lên tiếng. Xem ra đám rắn đen này bám lấy bè, khiến bè trúc ngày càng nặng rồi chìm. Chúng sẽ ăn thịt người trên bè. Tôi có mang theo lá ngải cứu, có thể đốt lá ngải cứu dùng hỏa phù. Dùng hai thứ cùng nhau mới có thể đuổi được rắn đen. Nhân cơ hội đó, chúng ta đi thật nhanh. Lục tu chi cũng lấy lá ngải cứu trong túi vải ra. Tôi cũng có mang một ít. A Tuyên, còn cậu? Tôi mang theo rượu hùng hoàng. Vậy là đủ rồi. Trần Dương bình tĩnh nói. Lão khấu, chờ đám rắn rời khỏi bè, chúng ta chèo thật nhanh. Anh dùng hóa phù dẫn lửa ném vào rượu hùng hoàng Sau đó ném về nơi đám rắn tập trung dưới nước Khấu tuyên lên ngật đầu Ok Đốt lá ngải cứu có thể làm rắn bị yếu đi và choáng váng, Hiệu quả còn tốt hơn bột và rượu hùng hoàng Hùng hoàng có mùi gây mũi Rắn ghét mùi này nhưng lại không thương Đám rắn đen này ăn thịt lớn lên Sợ rằng hung tàn hơn rắn bình thường rất nhiều E rằng hùng hoàng không đủ để xua đuổi chúng Trần Dương chăm lá ngải cứu, mỗi người cầm lá ngải cứu đưa đến gần mặt nước. Rất nhanh trong hang động tràn ngập mùi lá ngải cứu. Rắn đen dưới bè trúc bắt đầu bất an. Không ngừng quẩy đuôi, nước văng tung tóe bốn phía bè trúc. Cái bè suýt chút nữa bị lật nghiêng. Trần Dương và Lục Tu Chi cố định bè trúc. Đám rắn dần bơi ra xa. Khấu tuyền linh từ từ chèo ra xa, quay đầu nhìn lại. Trên mặt nước dày đặc trắng đen. Đám rắn bị lá ngải cứu hung choán ván. Trần Dương hô to Lão khấu Khấu tuyên linh phản ứng cực nhanh Cầm hai bình rượu hùng hoàng đốt hỏa phù ném vào bình rượu Sau đó ném bình rượu về phía đám rắn ở xa Bình rượu chợt nổ tung trên không Lửa cháy hừng hực trên mặt nước Phần lớn rắn đèn trên mặt nước đều bị thiêu cháy Trong không khí tràn ngập mùi hôi thối Khấu tuyên linh che mũi Quả nhiên là tà vật ăn thịt uống máu Mùi nướng cháy cũng tanh tử như vậy Trần Dương dời tầm mắt Hai người có mang theo thuốc nổ không? Không có Khấu Tuyên Linh tiếp tục chèo về phía trước Lúc quyết định đi rất vội vã Nếu muốn mua thuốc nổ Phải có đường dây đặc biệt Hắn vừa chèo vừa nhìn xuống Tấm bản đồ Trần Dương mở ra Đặt trên đầu gối Cậu đang nghĩ cách mở cửa mộ à? Ừ Vốn định dùng thuốc nổ Nhưng sợ là thuốc nổ sẽ làm hang động sụp xuống Bỏ đi, đến đó rồi nói Trần Dương cất bản đồ rồi nói tiếp Tiếp tục chèo về phía trước Tự nơi này qua một chỗ rẽ nữa Tầm nhìn sẽ ngày càng rộng hơn Dường như tấm bản đồ này được vẽ cách đây vài thập niên Có lẽ hiện giờ không khác biệt quá lớn Quả nhiên qua chỗ rẽ trước mặt Tầm nhìn càng rộng giống như một hồ nước Nóc hang cách mặt nước chừng 4 mét Đứng lên có thể nhìn thấy đáy Ba người tập trung nhìn mà không để ý phía sau Lúc này dưới nước xuất hiện một cái bóng to có thân hình như xô nước, lặng lẽ không tiến động hướng về phía bè trúc. Ấn đường Trần Dương hơi nhảy, đồng tiền cổ xuyên sợi dây đỏ đeo trên cổ tay chấn động dữ dội. Cùng lúc đó, kim la bàn trong tay khấu tuyên linh cũng chuyển động loạn xạ, sau đó chỉ về phía sau. Ba người bình tĩnh chờ đợi. Ngay sau đó, mặt nước chấn động dữ dội, bọt nước văng tung tóe. Bè trúc bị một con rắn đen khổng lồ nâng lên cao Con rắn có thân to như thùng nước Không biết dài bao nhiêu Nó muốn hất cái bè đi Làm ba người trên bè rơi xuống nước Ba người đồng loạt ra tay Khấu tuyệt linh ném kiếm gỗ đào cho lục tu chi Hắn bắt lấy Vừa nhanh vừa chuẩn xác Đâm xuống qua khe hở trên bè trúc Lục tu chi đâm mạnh vào người rắn đen Nó bị đau càng giấy vụ kịch liệt Mặt nước sôi sùng sục như nồi canh đang sôi Trần Dương tháo sợi dây đỏ, quăng một đầu lên trụ đá bị ăn mòn phía trên, đầu khác cột lấy bè trúc cố định. Bọt nước văng lên tung tóe, ba người bị ướt hết, sức lực rắn khổng lồ vô cùng lớn, bám lấy bè trúc quay cuồng dưới nước. Nhưng cái bè được sợi dây đỏ cột cố định, cuối cùng không chống đỡ nổi phát ra tiếng đức. Trần Dương nói, bè trúc sắp vỡ rồi. Lục tu chi cúi đầu, rút kiếm gỗ đào ra nháy mắt máu đen lan ra khắp mặt nước nhưng nước vốn đã màu đen nên không nhìn ra sự biến hóa chỉ ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc rắn khổng lồ lặn xuống nước lén nhìn lên bè trúc nhỏ bé mùi máu nồng nặc che giấu hành tung của nó đồng tiền cổ chấn động kịch liệt trên không trung gần như chỉ thấy hư ảnh Kim la bàn quay loạn xạ không cách nào xác định được rắn đen đang ẩn nấp ở đâu lục tù chi rủ mắt bình thản nhìn mặt nước yên tĩnh Lúc nãy khi rút kiếm ra Gương mặt hắn bị văng trúng mấy giọt máu Lúc này nhìn hắn có vài phần Giống ngọc diện tu la Hắn lên tiếng Tôi xuống giết nó Không được Khấu tuyên linh lập tức phản đối Hắn kéo tay lục tu chi Quá nguy hiểm Trần Dương nói Nếu như con rắn tấn công lần nữa Thì cái bè không chịu được nữa Lục tu chi nhìn bàn tay Đang nắm tay hắn Hắn nắm ngược lại Xoa xoa vài cái rồi nói Đừng lo lắng Lục tu chi nói xong lập tức nhảy xuống nước Khấu tuyên linh lo lắng nhìn xuống Trần Dương thu hồi sợi dây đỏ nói Anh không cần lo lắng Anh độ nói Lục tu chi thâm tàn bất lộ Tôi thấy hắn rất nắm chắc Có thể giết được con rắn đó Khấu tuyên linh cau mày Tôi lo ảnh bị thương Cậu nhìn chăm chăm mặt nước rồi nói Lên bờ trước đi Một con rắn đen chưa khai linh trí mà thôi, lục tu chi thừa sức đối phó. Huống chi với tu vi của hắn, muốn đối phó căn bản không cần xuống nước chi cho phức tạp. Mục đích của hắn chỉ là sợ khấu tuyên linh, mà lừa lão khấu lại dễ như trở bàn tay. Sau khi lên bờ, Trần Dương nhàn nhã quan sát hoàn cảnh xung quanh. Khấu tuyên linh đứng trên bờ nhìn chăm chăm xuống mặt nước yên tĩnh. Không bao lâu, mặt nước chấn động. Lục tu chi trồi lên khỏi mặt nước Tóc đen mất trật tự Quần áo ướt đẫm Thi thể trắng đen nổi lên trên mặt nước Sau lưng hắn Lục tu chi chậm rãi đi đến Trong hắn cực kỳ gợi cảm Dung nhan diễm lệ không thể rời mắt Khấu tuyên lên ho khang hai tiếng Cố dời tầm mắt Gương mặt nóng lên như bị bỏng Hắn không dám nhìn lục tu chi Có cảm giác người anh em tốt của hắn Trông thật ngon mắt Không, không phải ý tứ đó chỉ là trông rất đẹp trai khấu tuyên linh cố gắng giải vây trong lòng nỗ lực đối xử với anh em tốt đẹp trai một cách bình thản và trong sáng nhất a tuyên lục tu chi quơ quơ tay trước mặt khấu tuyên linh ánh mắt hơi nghi hoặc cậu làm sao vậy ừ, không không có gì khấu tuyên linh càng hoảng sợ vội trả lời hắn nhìn lục tu chi bị ướt hết quần áo và đầu tóc Bèn cởi áo khoác ngắn tay choàng cho đối phương. Anh thay đi, đừng để bị cảm. Lục tu chi nhận cái áo, bình tĩnh nhìn khấu tuyên linh. Cảm ơn A Tuyên. Hắn cố ý hạ giọng, giọng nói trầm ấm quyến rũ như cái mốc câu, cầu lấy trái tim của đối phương. Khấu tuyên linh bị mấy lời này làm đỏ mặt tim đập, trong lòng tự trách đến nỗi muốn tự chôn mình xuống đất luôn. Hắn cảm thấy thật có tội. Sao có thể nghĩ về anh em tốt như vậy chứ? ha anh em tốt Trần Dương cười lạnh Vừa nãy cậu đã nhanh tay nhanh mắt Chụp một màn lục tu chi bước lên từ dưới nước Cố ý mê hoặc lão khấu Sau đó gửi qua cho độ sốc Cả người ước đảm quyến rũ khí tiết tuổi già của lão khấu khó giữ được rồi Một lát sau Đồ sốc trả lời một câu Không đứng đắn, Xóa đi Phía dưới kèm một tấm hình chính là hình đại đế khoe cơ bụng phô bày mỹ sắc sau đó là mấy tin nhắn được gửi đến liên tục gần như không ngừng nghỉ nhìn anh là được rồi đừng nhìn hắn vô liêm sĩ xấu quắc cách bọn họ xa một chút trần dương co rút khóe miệng lưu tấm hình lão độ khoe khoan nhan sắc rồi nhắn trả lời lão thanh niên độc thân mấy người đều không có liêm sĩ phúc hắc không biết xấu hổ đại đế câu mày vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nhìn chầm chầm màn hình điện thoại Đang xử lý công văn cũng dừng lại Lá gan của Trần Tiểu Dương càng ngày càng lớn Mắng người khác là được rồi Ngay cả hắn mà cũng chửi chung Càng ngày càng hư Đại đế như có điều suy nghĩ Trượt màn hình di động xuống phía dưới Thấy tấm ảnh lục tu chi ướt đắm cá người mà Trần Dương gửi đến Hắn cảm thấy cay mắt quá Vội xóa ngay sau đó gửi mấy câu cảnh cáo Sau này gặp loại chuyện như thế này nhớ phải xoay người đừng có nhìn Hại mắt Muốn nhìn thì nhìn anh là được rồi Trần Tiểu Dương lạnh nhạt trả lời Ờ Đại đế bực mình Trần Tiểu Dương đúng là càng ngày càng hư 72 ti trên dưới thăm dò nhìn đại đế Thấy vẻ mặt đại đế càng lúc càng nghiêm túc Còn tưởng hắn đang phê duyệt công văn gặp phải vụ án lớn Trước đây họ từng thấy dáng vẻ này của hắn rồi Lúc đó hắn cực kỳ tức giận. Bởi vậy 72 tì kinh hồn bạc vía, chỉ sợ đại đế đột nhiên nổi giận. May là ngay sau đó đại đế trở nên ôn hòa, khí tức cũng thoải mái hơn. 72 tì len lén nháy mắt với nhau, trong lòng sáng tỏ. Nhất định là điện thoại của chị dâu. Nhắc đến cũng lạ, đáng lẽ vợ của đại đế phải được gọi là Minh Hậu. Nhưng chẳng biết từ lúc nào khắp phong đô địa phủ lại gọi thân thiết là chị dâu. Trần Dương dựa theo bản đồ tìm được cửa vào mộ thất. Cửa mộ là một tảng đá được khảm vào hành lang. Trong nhật ký có miêu tả hình dáng của cửa mộ. Ở giữa có một lỗ trống, có thể dùng chìa khóa để mở. Khấu tuyên linh sờ soạn khắp cửa mộ đầy rêu xanh. Xác định đây là cửa mộ à? Anh tìm xem có lỗ trống nào không? Khấu tuyên linh lau chùi hết rêu xanh. Đúng là giữa cửa mộ có một lỗ trống hình chữ T. Hắn lên tiếng. Ở đây có một lỗ trống. Trần Dương nhìn nhìn, xác định đó chính là lỗ khóa rồi nói. Đây chính là cửa mộ. Khấu Tuyên lên hỏi. Làm sao đi vào? Trong nhật ký có viết không? Thuốc nổ. Trong đây viết là dùng thuốc nổ, nhưng tôi lo là sẽ làm hang động bị sụp. Anh xem, nền đất ẩm ướt. Đất ở đây rất mềm. Đột nhiên một giọt nước trên nóc hang rơi xuống ngay trước mặt Trần Dương. Cậu ngẩng đầu nhìn lên trên một lát, sau đó đưa bản đồ và quyển nhật ký cho khấu tuyên linh. Tôi lên trên xem. Cậu nói xong liền bám lấy vách động, trèo lên cửa mộ thất. Trông thấy phía trên có một hốc nhỏ hình nón, bên trong chật hẹp, có đường kính khoảng 10cm. Từ phía trên nhìn vào có thể thấy được cảnh tượng phía sau mộ thất. Có lẽ kẻ trộm mộ lần trước đã đào cái hốc ở trên này. Trần Dương nói to với hai người phía dưới. Phía trên có một cái hốc. Có thể đào đi vào. Khấu Tuyên Linh đến gần xem, tán đồng đề nghị của Trần Dương. Dùng bùa nổ đi. Hắn lấy một lá bùa trong túi ra. Uy lực nhỏ, chỉ lớn hơn pháo một chút, không nổ chết người. Hắn dán chính lá bùa gần cái lỗ, sau đó cùng Trần Dương nhảy xuống, tránh xa. Tiếng nổ không lớn nhưng vang vọng không ngừng trong hang động. Ba người nhìn xem lần nữa, lúc này cái hốc đã mở rộng đủ một người bò vào thế là ba người lục tục đi vào cổ mộ phía sau cửa mộ là một hành lang dài 5 mét cuối hành lang là một hành lang khác cắt ngang gạch đá trên hành lang hoàn hảo không bị hư hỏng hai bên có đèn dầu đã tắt trần dương dơ ngón trỏ quét một đường lên trên đèn dầu vẽ mặt nghiêm trọng đèn có dầu bất đèn có dấu vết từng sử dụng nếu như cổ mộ này được xây từ thời chiến quốc thì dầu trong đèn phải bị khô từ lâu Bất đèn sẽ không có dấu vết sử dụng Trừ phi trong cổ mộ còn có vật sống Khấu Tuyên Linh nhìn chăm chăm đèn dầu bằng sứ Đột nhiên nói Thời chiến quốc hẳn là phải dùng đèn bằng đồng chứ Đèn sứ chỉ bắt đầu lưu hành từ thời tống Để tiết kiệm dầu Nghe Khấu Tuyên Linh nói Trần Dương mới phát hiện mấy cái đèn dầu trên hành lang đều bằng sứ Ba người tiếp tục tiến lên phía trước Bỗng nghe thấy tiếng nước chảy róc rách Ra khỏi hành lang là một khoảng trống trải, phía trước là một đầm nước sâu không thấy đáy. Bên trái đầm nước có một đường đi về phía các ngôi mộ. Ba người đi theo đó, đi về phía các mộ cổ thì chợt dưới nước có tiếng động, giống như tiếng bong bóng nước nổi lên rồi vỡ ra. Ba người cúi xuống nhìn, không biết từ lúc nào mặt nước đầy các ước thi mặc đồ trắng nổi bập bền, vẫn còn vô số ước thi đang lục tục nổi lên đám ước thi này đều mặc đồ trắng nam có nữ có trẻ già cũng có không biết là bị chôn theo bồi tán hay là công nhân xây mộ bị giết chết bịt miệng chôn trong đầm nước lâu dài không mục nát biến thành ước thi ước thi bị ngâm nước nên phù thủng to ra tóc đen bồng bềnh trên mặt nước hai chân trần dương vừa khẽ động đám ước thi đột nhiên đồng loạt quay đầu về phía cậu ngũ quan mơ hồ không nhìn rõ Nhưng có thể xem như là Đối mặt với nhau Tình cảnh vừa đáng sợ Vừa quỷ dị Ước thi dày đặt nổi trên đầm nước Còn đồng loạt nhìn chăm chằm vào bảng Sau đó Ba người trông thấy đám ước thi đang nổi lên trên Bị kéo xuống nước Một loạt ước thi khác Kéo đồng bọn xuống để trồi lên Đám ước thi mới này Không mặc đồ trắng Mà là quần áo kiểu shani thời chiến quốc bẩn tính nổi Không nhìn ra màu sắc vốn có Chúng đồng loạt nhìn chăm chăm về phía ba người. Bỗng chúng gào to một tiếng thê lương rồi bò lên bờ. Tốc độ chúng vốn rất nhanh, nhưng vì mấy ước thi dẫm lên nhau nên kéo chậm tốc độ. Ba người nhân cơ hội vội chạy dọc theo đầm nước. Lúc quay đầu lại, Trần Dương có thể thấy đám ước thi tay chân vặn vẹo bò trên bờ giống như loài bò xác Cho đến khi chạy ra khỏi đầm nước, không nghe tiếng kêu la của chúng nữa. Ba người mới dừng lại thở dốc. Khấu Tuyên Linh vừa thở hổn hển vừa nói Sao tôi có cảm giác như chúng là người của hai thời đại khác nhau vậy? quan Đại Đồng Chữ viết Và quần áo xanh là thời chiến quốc Đèn dầu bằng sứ Quần áo trắng Ngoài ra còn có kinh Phật là thời tống Núi Thiết Vi Bác Đại Địa Ngục Kết hợp với lợi dẫn của Tổ tiên Có khả năng là cổ mộ hai triều đại không? Trần Dương nói Rất có thể Cổ mộ thời chiến quốc là 36 quan sát cục, trong núi Thiết Vi có ít nhất 36 cổ mộ. Toàn bộ núi Thiết Vi chính là quần thể cổ mộ. Bình thành coi như là một đô thành phồn hoa, không ít quý tộc các triều đại chọn bình thành làm nơi an táng. Rất có thể trong lúc xây lăng mộ thì đào ra cổ mộ thời chiến quốc. Kết quả có thể nói là bất hạnh. Có lẽ lúc đó những người có mặt đều không tránh khỏi cái chết. Chết hết trong cổ mộ mà những vật phẩm bồi tán dùng cho cổ mộ mới cũng bị cổ mộ thời chiến quốc thu vào khấu tuyên linh tiếp lời vậy nên mới có mấy cái thứ đó tồn tại trong cùng một cổ mộ gương mặt trần dương nghiêm trọng bọn họ đều có suy đoán trong lòng ai sẽ mang quan tài đồng chôn trong phần mộ nhà họ khấu bố trí lại 36 quan sát cục núi thiết vì và bát đại địa ngục ngoại trừ thứ trong cổ mộ không còn ai khác Ba người đi đến cuối đường, trông thấy một bàn thờ bằng đá. Bàn thờ bị che kính, không biết thờ phụng vật gì bên trong. Phía sau bàn thờ là cầu thang, theo đó đi xuống là mộ thất phụ. Trong mộ thất phụ thường chứa vật bồi tán, nhưng cổ mộ này không bình thường nên vật bồi tán ở đây chính là con người. Trên vách tường được đục rất nhiều lỗ trống. Trong mỗi lỗ trống là những thi thể bị đè ép đến biến dạng, Bên ngoài lỗ trống dùng đồng bịch lại, chỉ chừa một khe hở rộng chừng một ngón tay. Thông qua đó có thể thấy thi thể bên trong. Những lỗ trống này được đục rõ ràng nhỏ hơn người trưởng thành rất nhiều. Người bị hiến tế lại là nô lệ thành niên. Vậy nên lúc những nô lệ thành niên này bị nhét vào lỗ trống sẽ cực kỳ thống khổ, xương cốt toàn thân bị gãy vỡ. Lúc cái lỗ bị bịch kín bọn họ không thể động đậy. Bị đói khát và đau đớn hành hạ Cực kỳ thống khổ rồi mới chết Mà ngay cả hồn phách của họ cũng bị giam ở đây Oán khí rất nặng Là quỷ đói rất khó đối phó Vì phong tục và quan niệm xưa Lúc còn sống họ làm đầy tớ Sau khi chết cũng là đầy tớ Phải nghe lời chủ nhân của ngôi mộ Bọn họ bị dùng để hiến tế bàn thờ đá phía trên Cổ mộ này đã chết rất nhiều người Thân phận chủ mộ càng tôn quý thì vật chôn cùng càng nhiều, có cả vạn người tuẩn tán, nhất là thời kỳ xa xưa nô lệ bị xem như súc vật. Trần Dương lên tiếng Đã có người hiến tế thì sẽ có người tuẩn, e là trong cổ mộ còn có càng nhiều người tuẩn tán. Tôi nghĩ có khả năng chúng ta đi vào mộ của chủ quần thể cổ mộ rồi. Trong 36 cổ mộ chỉ có một mộ chủ, mộ của một bé gái 9 tuổi. Đúng lúc này, trong phòng mộ đột nhiên vang lên vài tiếng động rắc rắc vừa nhỏ vừa ngắt quãng Khấu tuyên lên hỏi Hai người nghe thấy tiếng gì không? Trần Dương nhìn về phía mấy người bị hiến tế trong tường thì cốt bên trong bất động Đột nhiên một cánh tay bỗng nhúc nhích Sau đó là tiếng động răng rắc vang lên Chúng cử động! Chạy mau! Người bị hiến tế đẩy khối đồng ra, bò trên mặt đất Có thi cốt lại bò trên tường và nóc phòng, tốc độ nhanh đến dị thường. Trần Dương mới vừa lùi đến cửa phòng mộ đã có một người hiến tế nhảy đến trước mặt cậu, há cái miệng đầy răng cửa, gào một tiếng quỷ dị. Cậu cầm sợi dây đỏ quất nó, tiện tay dán một lá bùa ngủ lôi khiến nó nổ tung, thuận lợi rời khỏi phòng mộ. Trần Dương chạy ra khỏi phòng mộ, phát hiện tất cả người hiến tế trong các phòng mộ phụ khác đều chạy ra đuổi theo bọn họ. Hẳn là ngửi thấy dương khí Nên mới đột nhiên phát động tấn công Cậu dùng dây đỏ đánh chết một người Sau đó quấn dây đỏ Quanh bàn tay hô to Trở lại bàn thờ đá đi Đi phòng mộ chủ Chủ nhân chân chính của cả tòa cổ mộ Đám người hiến tế không dám Mạo phạm phòng mộ chủ Lục tu chi che chắn cho khấu tuyên linh Quay trở lại bàn thờ đá Khấu tuyên linh chờ trần dương lên đến Rồi mới ném một lá bùa Làm nổ người hiến tế trước mặt tranh thủ thời gian, chạy trốn. Ba người chạy về phía trước, ngang qua hai phòng mộ chứa đồ bồi tán, đến phòng mộ chủ. Giữa phòng mộ chủ và các phòng mộ phụ ngăn cách một cánh cửa, biểu thị trên dưới tôn ti có khác. Hiện tại cánh cửa này đang đóng kín tạm thời không cách nào mở ra. Đám người hiến tế phía sau bò cả tay chân đuổi theo, rồi dừng lại ở hai phòng mộ phụ, quan sát ba người. Thỉnh thoảng nghe răng, gào thét đe dọa, Chúng không dám tiến lên, nô lệ không được phép tiến vào phòng mộ chủ. Cho dù đến gần cũng không được. Khấu Tuyên Linh xoay lưng về phía cửa hỏi Trần Dương. Có thể mở cửa không? Không có lỗ trống. Không phải dùng chìa khóa rồi. Hẳn là có cơ quan. Tìm thử xem. Ba người tìm kiếm cơ quan, thế nhưng một lúc lâu sau cánh cửa vẫn không phản ứng. Đám người hiến tế phía sau dường như quan sát đủ rồi. Chúng nhe răng gào thét. Có hai ba con kiềm nén không được, chạy qua hai phòng mộ phụ Thấy không bị tổn thương gì, bèn nhào đến ba người. Khấu Tuyên Linh và Trần Dương giết chết mấy con nhào lên. Lục Tu Chi phía sau bỗng lên tiếng. Tìm được cơ quan mở cửa rồi. Hai người cẩn thận. đương theo tiếng nổ âm ầm Lục Tu Chi mở được cửa mộ. Hành lang phía sau đột nhiên sụp xuống. Trần Dương đúng lúc kéo Khấu Tuyên Linh vào phòng. Ba người vừa mới vào phòng mộ. Cánh cửa bỗng hạ xuống thật nhanh. Trước khi cánh cửa hạ xuống, ba người trông thấy một tảng đá to rơi âm xuống ngoài hành lang. Nếu như bọn họ không đúng lúc bước vào phòng, thì có lẽ đã bị tảng đá khổng lồ đó đè nát như tương rồi. Sau khi cửa mộ đóng lại, ba người chỉ có thể tiến vào trong phòng mộ chủ. Gần cửa có hai phòng nhỏ, dưới đất đầy vang bạc châu báu và các món đồ đồng tinh xảo tuyệt đẹp bị vất tán loạn. Còn có đồ chơi của trẻ em như cờ lục bát được làm bằng ngọc vô cùng quý báu. Bên cạnh cửa phòng nhỏ ngổn ngang là một con ngựa gỗ còn có trống bỏi, đèn kéo quân bằng ngọc lưu ly, vân vân. Rất nhiều đồ chơi trẻ em đều được làm bằng vật liệu trân quý, đa số thuộc về thời Chiến Quốc, một số là thời Triều Tống. Trần Dương nhặt một cái trống bỏi lên, trống đã cũ nhưng bóng loáng, dường như thường được cầm trong tay. Cậu ngẩng đầu nhìn vào trong phòng nhỏ. Bên trong có bốn quan tài bằng đá. Khấu Tuyền Linh cũng phát hiện bốn quan tài đá trong căn phòng nhỏ đối diện. Hai người liếc nhìn nhau rồi tách ra đi vào xem. Lục Tu Chi đứng ngoài hành lang cúi đầu trầm tư. Bỗng nhiên hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước. Ánh mắt lạnh lùng mang theo sát khí. Dường như có vật gì đó vụt thoáng qua. Cùng với từng tràn cười chói tai vừa quỷ dị vừa dồn dập mà tai người không nghe thấy được Khấu tuyên linh ló đầu ra từ căn phòng nhỏ Gọi Lục Tu Chi a chi Lục Tu Chi quay đầu cười cười Đến đây Nói xong hắn đi vào phòng Cùng khấu tuyên linh xem xét quan tài đá Trong căn phòng nhỏ đối diện Trần Dương thử đẩy nắp quan tài Thế mà thật sự đẩy được Quan tài đá nặng nề phát ra tiếng động Gương mặt của thi thể trong quan tài lộ ra Trần Dương nhìn thoáng qua, con người lập tức co rút Máu cương Thi thể trong quan tài đá thế mà sống động như người thật Dù gương mặt tái nhợt nhưng cơ thịt đầy đủ Mái tóc đen nhánh, móng tay dài chân 3cm, ánh lên tia xanh tím Đây là một cô gái, mặc sân y, tài áo rất rộng và lỏng lẻo Điển hình trang phục phụ nữ thời chiến quốc Tóc đen búi lên Gương mặt và làn da lộ ra ngoài có một tầng lông trắng ngắn ngủn, cổ tay và tứ chi bị đinh sắt đóng vào quan tài đá. Quan tài đá này được dựng thẳng, cao to lại dài rộng, thi thể bên trong nhắm mắt, quỳ gối hướng mặt về phía đông nam, cánh tay bị đinh dài cố định, xương cổ tay cũng bị xuyên thấu, rất rõ ràng đây là một người bị tuẫn tán, sau khi bị cố định tư thế thì nhốt lại trong quan tài không biết là do 36 quan sát cục tụ âm khí và sát khí hay vì oán khí quá nặng của bản thân mà thành mau cương. Nhìn quần áo hoa lệ của thi thể, trong quan tài có năm đỉnh, bốn quỷ làm vật bồi tán. Thời chiến quốc, mặc dù lễ nhạc sụp đổ, nhưng người xây dựng tòa cổ mộ này tôn sùng triều chu, coi trọng lễ nhạc, thế nên xây dựng cổ mộ theo lễ chế triều chu. Thời kỳ thương chu, Quy định tuấn tán có rất nhiều yêu cầu nghiêm khắc. Vua dùng chín đỉnh tám quỷ, chư hầu thì bảy đỉnh sáu quỷ, sĩ phu ba đỉnh hai quỷ. Đỉnh và quỷ ở thời kỳ Thương Chu tượng trưng cho địa vị cao thấp, địa vị trong cổ mộ cũng tương tự như vậy. Vậy nên thân phận cung nữ này không thấp, có khả năng và tư cách làm người tuấn tán. Thời cổ chọn người tuấn tán cũng có quy định nghiêm ngặt chia làm người tuẫn, người cúng tế và người hiến tế. Trong đó, thân phận người tuẫn không thể thấp, phải gần với chủ mộ, Sau là người cúng tế với tư cách là vật cúng tế. Thật ra không có phân biệt lớn với người hiến tế. Chẳng qua, đôi khi người cúng tế phải chọn đồng nam đồng nữ, vì người cổ đại cho rằng đồng nam đồng nữ là tiên nhân chuyển thế. Nếu giết họ, đặt trong mộ có thể thành tiên. Tuy cổ mộ này có người tuẩn, không có đồng nam đồng nữ làm người cúng tế, nhưng chủ nhân của cổ mộ là một bé gái chín tuổi, bị coi là mắc trận. Có thể nói là không hề có chút nhân tính. Trần Dương sợ đánh thức mau cương trước mặt, chậm rãi đẩy nắp quan tài lại. Chỉ còn 5cm nữa thôi thì bỗng nhiên một cánh tay dơ ra cản nắp quan tài. móng tay thật dài cỏ sát với nắp quan tài phát ra tiếng rít chói tai Con ngươi Trần Dương co rút ngay giây sau cậu nghiêng người tháo sợi dây đỏ cùng lúc nắp quan tài bị đá bay đập mạnh lên tường khiến bụi bay khắp nơi trần dương lưu loát dùng dây đỏ quấn quanh quan tài đá mau cương bên trong đã mở mắt vừa muốn bay ra thì bị dương khí trên sợi dây đỏ làm bị thương nó bắn mạnh ngược lại vào trong quan tài gào lên một tiếng thảm thiết cậu thấy thế lập tức đẩy nhanh tốc độ quấn dây đỏ quanh quan tài khiến mau cương không cách nào rời khỏi Mao cương nhìn chồng chọc trần dương nó hơi nhếch môi lộ ra hai cái răng nanh bén nhọn sau đôi môi đỏ mọng cậu giơ tay làm dấu thiên sư giữa hai ngón tay chính là lá bùa ngủ lôi mao cương trong quan tài đá thấy thế bỗng gào lên ba quan tài đá phía sau bắt đầu rụt rịch trần dương đổi thành bùa trấn tài Dán lên trán mao cương tạm thời che giấu hơi thở của nó sau đó cậu cấp tốc tháo ba lô lấy chu sa và rượu gạo Vừa trộn vào nhau vừa quan sát ba quan tài đá còn lại Cậu cầm bút lông chấm chu sa vẽ bùa trấn tà lên quan tài Tạm thời dùng dương khí phong ấn mau cương Đa số cương thi tồn tại trong cổ mộ là nơi âm tà nhất Vật âm tà chỉ sợ dương khí Thế nên tạm thời bị khống chế Lúc Trần Dương vẽ được nửa lá bùa trấn tà lên quan tài thứ ba Thì nắp quan tài bị đá bay cậu linh hoạt tránh né nhưng không kịp ngăn mao cương thoát ra ngoài nó tấn công về phía trần dương mười móng tay cứng như dao thép lóe lên ánh sáng màu tím cậu giơ cánh tay ngăn cản đòn tấn công của nó mao cương cong năm ngón tay xoẹt qua cần cổ trần dương cậu ngửa ra sau tóm chặt mao cương mà mượn lực bật người ra phía sau lưng nó bút lông chấm chu xa lập tức vẽ bùa trấn tà lên lưng mao cương nó bị dương khí làm bị thương Xoay người nhắm ngay đầu Trần Dương mà tấn công. Cậu ngước mắt nhìn, xoay cổ tay dựng thẳng bút lông. Dùng nó như vũ khí chống đỡ bàn tay của Mau Cương. Bàn tay Mau Cương bị phỏng một vết màu đen. Trần Dương cắn lấy bút lông. Hai tay đồng loạt tóm chặt lấy hai tay của Mau Cương rồi đá mạnh vào đầu gối nó. Nhưng không hề có tác dụng gì. Cả người Mau Cương cứng như đồng, sức lực vô cùng lớn. Nó hất mạnh Trần Dương về phía quan tài đá bị quấn dây đỏ. Mao cương trong quan tài không đếm xỉa đến thương tích do dây đỏ gây ra mà vươn tay ra muốn nắm lấy cần cổ của trần dương lúc móng tay sắp cắm vào cổ cậu trần dương nhả bút lông trên miệng ra bút lông vừa khéo rơi vào lòng bàn tay cậu ngăn cản mười ngón tay của mao cương mao cương bên ngoài nghe tiếng hét nhào về phía trước khóe mắt cậu liếc nhìn nút thắt của dây đỏ nhẹ nhàng kéo một cái mở ra Đồng tiền cổ chạm đến mau cương phía sau khiến nó gào lên rồi vội lùi ra phía sau. Trần Dương né được mau cương phía sau rồi dùng dây đỏ trói chặt nó. Dây đỏ không ngừng làm nó bị thương, cuối cùng mất đi năng lực hành động. Lúc này cậu cởi dây đỏ rồi xỏ đồng tiền cổ vào. Sau đó cậu nhìn về phía mau cương trong quan tài. Nó đang núp trong quan tài, nhìn có vẻ đáng thương tội nghiệp. Lúc này bỗng một tiếng gào của cương thi vang lên bên ngoài mộ chủ mấy mao cương nghe tiếng gào bỗng khôi phục bình tĩnh, không tiếp tục tấn công trần dương nữa. Mau cương dưới chân bị quất rồi, không khống chế được rung bần bật. lúc này nó rung rẩy bò lại vào quan tài. trên đường còn rút cái nắp quan tài bị đá văng dính trên vách tường ra tự đậy lại. trong lúc đó còn uất uất ức ức liếc nhìn trần dương. trần dương làm như cậu bắt nạt chúng nó vậy. Cậu lùi ra sau, đi ra khỏi phòng mộ Không hề buông lỏng cảnh giác Ra đến bên ngoài Cậu trông thấy khấu tuyên linh đỡ lục tu chi Đi ra khỏi phòng mộ nhỏ kia Khấu tuyên linh lên tiếng Chúng tôi gặp bốn quan tài đá trong đó Là người tuấn địa vị rất cao Thân phận tương đương với hộ vệ Thân thủ rất lợi hại A chi bị thương rồi Lục tu chi bị thương Trần Dương nhướng mày nhìn về phía lục tu chi hai mắt đối phương bình tĩnh không hề gợn sống cậu lập tức hiểu rõ hơi đồng tình nhìn khấu tuyên linh vẫn ngô nghê không biết gì xem ra ngài lão khấu rơi vào tay giặc không còn bao xa nữa trần dương hỏi hai người có nghe thấy tiếng gào không có nghe bốn con mau cương vì nghe tiếng gào mới ngừng tấn công sau phòng mộ nhỏ là tiền đường và hậu thất mộ chủ nhân được chôn ở hậu thất Địa vị của thứ phát ra tiếng gào lúc nãy Phải cao hơn tám con mau cương kia Không chỉ địa vị cao khi còn sống Mà sau khi chết cũng vậy Người tuẩn trong phòng nhỏ đã thành mau cương Vậy thứ kia phải là phi cương nghìn năm Phi cương nghìn năm am hiểu pháp thuật Không sợ ánh mặt trời Như người sống Thi huyết chứa kịch độc Tích huyết thành cương Lần trước ở Nghĩa Trang Trường Hòa xuất hiện phi cương Vì đối phó với nó mà mất ba thiên sư thượng thanh. Có thể thấy được, nó khó đối phó đến cỡ nào. Tâm trạng ba người nặng nề, cẩn thận và cảnh giác đi qua cửa đá đến tiền đường. Tiền đường được bố trí vô cùng hoa lệ, bên trong bày bảy đỉnh sáu quỷ là tiêu chuẩn của chư hầu. Còn có rất nhiều chậu gốm chén sứ trân châu và các vật phẩm quý báu hai thời chiến quốc và triều tống lăn đầy đất. Tiền đường giống như đại sảnh của nhà cửa thời cổ đại, còn có bàn ghế và đèn dầu. Trước mặt ba người là một cô gái mặc quần áo hiện đại đứng xoay lưng về phía họ. Trong cổ mộ xuất hiện một cô gái mặc quần áo hiện đại, nhìn thế nào cũng thấy có âm mưu. Trần Dương tiến lên một bước, Trấn Định hỏi Cô là ai? Cô gái vẫn xoay lưng về phía ba người, nghe vậy trả lời Nếu như tôi nói tôi là chủ mộ thì sao? Câu hỏi ngựa của cô đã phủ định việc này. Trần Dương bình tĩnh nói. Cô cười khẽ. Tôi hỏi một câu ngu ngốc rồi. Cô ta dừng một chút rồi hỏi tiếp. Mấy người biết giải Rubik không? Giọng nói của cô có vẻ buồn phiền. Tiểu chủ nhân của tôi không giải Rubik được. Hiện tại rất không vui tôi cũng không giải được nếu mấy người giải được tôi sẽ đưa mấy người rời khỏi cổ mộ khấu tuyên linh lên tiếng chúng tôi đến đây vì muốn ngăn cản các người biến núi bút giá và núi thiết vi thành bát đại địa ngục quan trọng hơn là bố trí lại 36 quan sát cục hơn nữa mấy người còn hủy phong thủy ở núi bút giá chôn quan tài bằng đồng trong phạm vi phần mộ tổ tiên của khấu gia phá hỏng phong thủy mộ tổ nhà tôi đây coi như là kết thù Cô gái hơi kinh ngạc, lập tức cười xin lỗi. Xin lỗi, tiểu chủ nhân nhà tôi hơi tùy hứng. Cô bé ở một chỗ mãi buồn chán, lại thích phong cảnh hữu tình ở núi Bút Giá. chôn quan tài đồng ở phạm vi mộ tổ là muốn nhắc nhở người nhà họ khấu dời mộ. 36 quan sát cục đi theo tiểu chủ nhân. Về phần bát đài địa ngục, tiểu chủ nhân xem kinh Phật, bèn học theo làm bừa. Giọng nói của cô đầy vẻ cưng chiều, mặc dù xin lỗi nhưng lại chẳng có thành ý, vô cùng dung túng cho tiểu chủ nhân trong miệng của cô ta. Trần Dương có thể khẳng định tiểu chủ nhân này chính là mắt trận của 36 quan sát cục, là bé gái 9 tuổi kia. Còn cô gái này chính là gia thần. Cậu lên tiếng. Mẫu tổ nhà người ta đang an ổn, các người nói chiếm là chiếm. Năm 218 rồi. Không thịnh hành chế độ nô lệ, chiếm phần mộ tổ tiên nhà người khác, hủy phong thủy, phải bị đánh. Cô gái xoay người, cười khanh khách nhìn Trần Dương. Khấu Tuyên Linh và Trần Dương vừa nhìn thấy cô ta, vẻ mặt lập tức biến đổi. Từ Ani! Cô cười nói. Tôi không phải từ Ani. Ánh mắt Trần Dương biến đổi. Cô là nữ chủ nhân phòng ước nguyện. Đúng vậy. Khi đó tôi đã nói rồi, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Xin chào, Trân Dương. Tôi họ Cơ, tên Khương. Cơ là quốc họ của Vương Triều Chu. Cơ Khương là Vương Cơ của Vương Triều Chu. Cô Vũ Cầm nói tiếp. Tôi đúng là Vương Cơ, chẳng qua địa vị thấp. Bị làm gia thần phụ tá tiểu chủ nhân chặt đầu giết người trong huyệt mộ. Phục Hưng Triều Chu. Tôi vốn chỉ là hồn phách, sau đó từ Ani tìm đến cổ mộ, xin tiểu chủ nhân một giọt máu cương thi. Tôi và cô ta đạt thành hiệp nghị, ngàn năm sau Á tự nhường thân thể cho tôi, còn tôi Hoàng Dương. Trần Dương hỏi, cô đã từng muốn tìm tôi, vì cậu là người chí âm. Vậy nên, cơ khương nói, đừng khẩn trương, tôi không muốn hại cậu. Chẳng qua cậu là người trí âm Tiểu chủ nhân nhà tôi là sao hoa cái Cũng là mệnh cách kỳ lạ Đáng tiếc chỉ vì lý do này mà bị làm mất trận Thành công cụ trả thù cho nước Tấn Bị giam trong cổ mộ hai ngàn năm Mà cậu có thể đưa tiểu chủ nhân ra khỏi cổ mộ Nếu cậu đưa được tiểu chủ nhân ra ngoài Mấy người không cần lo lắng chuyện núi bút giá và bát đại địa ngục nữa Trần Dương cười lạnh Vậy nên tôi phải đưa một con phi cương ra khỏi cổ mộ. Cơ khương thở dài. Tiểu chủ nhân chỉ ham chơi, không có quan niệm chính tà. Vậy nên tôi mới muốn cô bé đi theo cậu. Trong lòng cậu thiện ác phân minh, người ngoài không dao động được. Có cậu, tiểu chủ nhân sẽ không làm bậy. Trần Dương lắc đầu từ chối. Tôi không đồng ý. Tính nguy hiểm của Phi Cương không chỉ nằm ở thực lực mạnh mẽ của nó, mà còn vì thi độc trong máu của nó. Vô Linh Thú từng dùng thi độc của Cương Thi hủy diệt cả một tòa thành phồn hoa, huống hồ là chính bản thân Cương Thi. Nghĩ đến đây, lông mày Trần Dương nhảy một cái. Bảy trăm năm trước, thi độc Cương Thi trong tay vô Linh Thú là lấy từ cổ mộ. Cơ Khương bình tĩnh nhìn Trần Dương. Đúng, nhưng chúng tôi bị lừa. Từ Ani không thực hiện lời hứa giao thân thể cho tôi, cấu kết với Vô linh thú. Thể chất của hắn giống cậu, có thể mang tiểu chủ nhân ra ngoài. Thế nhưng hắn lừa lấy máu của tiểu chủ nhân, phải bị trừng phạt. Tôi cũng lừa hắn. Máu cương thi trong tay hắn chỉ là máu của mau cương đã bị pha loãng, không đủ để biến con người thành cương thi. Xin lỗi, phi cương như một quả bơm hẹn giờ, không cẩn thận sẽ biến thành phố thành cương thi. Nếu như cô bé không thể khống chế bản thân Đột nhiên tức giận sẽ liên lụy đến phân cục của chúng tôi Tôi không thể vì yêu cầu của cô mà vô trách nhiệm Mang một con phi cương ra ngoài sinh sống cùng mọi người Cơ Khương nói Tiểu chủ nhân chưa từng hút máu Đó là vì cô bé chưa từng gặp người Trần Dương phản bác xong lại cảm thấy không đúng Cậu nói sai rồi Cô bé từng gặp người Vào thời tống ngàn năm sau Có người đào lầm vào cổ mộ khiến rất nhiều người chết Cậu hỏi lại Mấy người chết bên ngoài không tính là người sao? Cậu có gặp người hiến tế trong phòng mộ phụ không? Cấp bậc của chúng rất thấp Không thể tự điều khiển bản thân ngửi thấy mùi người sẽ không khống chế được Bị kích thích muốn ăn thịt người Chuyện đã xảy ra ở bên ngoài Chúng tôi trong này không biết gì cả Khi đó chúng tôi đang ngủ say Lúc chúng tôi tỉnh lại Thì phát hiện cổ mộ bị người ta đào Rất nhiều người chết Nhưng chuyện này cũng không liên quan gì đến tiểu chủ nhân Muốn trách thì trách bọn họ lòng tham không đáy Biết rõ công nhân đào sai chỗ còn tiếp tục đào xuống tham làm vật bồi tán trong cổ mộ Thấy Trần Dương và Khấu Tuyên Linh đều không thay đổi Cơ khương thở dài Một đứa bé vì thể chất mà từ nhỏ đã bị giam ở tông tộc Rốt cuộc có thể đi ra thì lại biến thành mắt trận Để báo thù Bị chết trong huyệt mộ Cô bé làm sao biết được cái gì là chính tà thiện ác Tuy rất nhiều người vì cô bé mà chết Nhưng đó là tội của cô bé sao Tiểu chủ nhân muốn chuyển đến nơi khác Rất biết điều thông báo trước cho mọi người quan tài bằng đồng vốn là quan tài của cô bé Tiểu chủ nhân không hiểu thiện ác Nhưng biết lễ Lúc này phía sau cơ Khương vang lên một giọng của bé gái Khương, có mùi người Cơ khương nghiêng người, ba người trần dương trong thế chủ nhân ngôi mộ Một bé gái mặc xe ni lộng lẫy trang quý Vì quanh năm không gặp ánh mặt trời Mà làn da trắng nõn không bình thường Ngũ quan tinh xảo đáng yêu vẻ mặt lãnh đạm Hai mắt đen tuyền Nhìn kỹ thì ra là trùng đồng Thời cổ đại Trung đồng tượng trưng cho đế vương Lại là nữ mệnh hoa cái Mệnh cách kỳ lạ Quý không thể tả Chẳng hòa thân là con gái, lại sinh ra trong nhà của phương sĩ, trái lại bị kiên kỵ. Bé gái nhìn chầm chầm Trần Dương, một lúc sau, hai mắt cô bé như phát ra phần sáng chói lóa. Cô bé đi đến trước mặt Trần Dương, khẽ hỏi. Trần Tiểu Dương? Anh là Trần Dương, em có thể gọi là anh trai. Em lớn hơn anh 2.000 tuổi. Địa vị bạn đời của anh cao hơn em. Luận bối phận hay thân phận Em đều phải gọi là anh Đối diện với bé gái Trần Dương không có cách nào làm mặt lạnh Hai mắt cô bé ánh lên ý cười Em là Ngũi Tuyên Ngũi là hộ nhân của phim đế Đại Vũ Tuyên ý chỉ xinh đẹp Trước thời chiến quốc Mọi người lấy dòng họ vi tôn Mỗi dòng họ đều có thể truy ra nguồn gốc tôn quý Không khó nhìn ra Cô bé rất tự hào về dòng họ của mình. Ngũ Tuyên Đúng! Cô bé vươn tay Anh có thể ôm em một cái không? Khấu Tuyên Linh vừa định mở miệng ngăn cản. Hắn không xác định có phải cơ khương và ngỗi Tuyên cố ý lừa bọn họ không. Nhưng lục tu chi kéo hắn, lắc đầu không nói. Khấu Tuyên Linh không thể làm gì khác hơn là đứng một bên quan sát, không nói nữa. Trần Dương ngồi xổm xuống nhìn ngỗi tuyên, cuối cùng vươn tay ôm lấy cô bé. Ngỗi tuyên ôm cổ Trần Dương, vui vẻ cười rộ lên. Cô bé nhỏ giọng nói. Em rất thoải mái. Cậu không hiểu ra sao. Hả? Ngỗi tuyên cười nói. Em thích Trần Tiểu Dương. Em biết Trần Tiểu Dương. Thế nhưng phải đợi đến đêm khuya mới đi cứu Trần Tiểu Dương được. Xin lỗi nha. Trần Tiểu Dương Trần Dương càng nghe càng không hiểu ra sao Em nói gì vậy? Ngỗi tuyên ngoan ngoãn nhìn cậu Làm Trần Dương mềm lòng Suýt nữa dao động ý niệm Cậu thở dài nói Xin lỗi Anh không thể đảm đương nổi trách nhiệm Một khi đưa em ra ngoài Phi cương thật sự quá nguy hiểm Dù Ngỗi tuyên có thể khống chế bản tính Cậu cũng sẽ không thể bảo đảm cô bé sẽ không chảy máu Muốn gì cô bé không nhận biết được, thiện ác. Bé biết giết người là sai, trừ việc này ra thì làm gì cũng được. Ví dụ như phá hỏng phong thủy núi bút giá và mộ tổ tiên khấu gia. Đây là hại ba đời nhà người ta. Ngỗi tuyên lắc đầu. Không sao, em ôm Trần Tiểu Dương là được rồi. Cô bé nhìn xuống, bàn tay nho nhỏ chỉ nắm được hai ngón tay của cậu. Bé kéo Trần Dương vào hậu thất cũng chính là nơi đặt mộ của bé ngỗi tuyên giống như không đợi kịp muốn tặng cho cậu tất cả những báu vật mà cô bé cất giấu bé cầm món đồ chơi không đáng tiền đưa cho cậu tặng cho anh ngại ngùng lại mong chờ tặng báu vật cho người mình thích mong hắn cũng thích như mình chỉ cần đối phương hài lòng thì bản thân cũng vui vẻ trần dương nhận báu vật của ngỗi tuyên bé cười đến mặt mày công công Cô bé nhòi nửa người vào trong quan tài bằng đá Chân ngắn bên ngoài nhấc cao lên Bảo trì cân bằng Lấy món đồ mà cô bé thích nhất trong quan tài Rồi chạy đến ngồi cạnh Trần Dương Đây là món đồ chơi Khương mang từ bên ngoài vào Khương nói rất nhiều người không mua được món này Rất quý giá Cô bé trịnh trọng mở hộp ngọc ra Bên trong là một cái hộp nhạc Bé cẩn thận cầm trong lòng bàn tay Trên hộp nhạc có ghi năm 1710, được giữ gìn rất mới. Có thể thấy được bé rất yêu thích hộp nhạc này. ngỗi tuyên trịnh trọng đưa hộp ngọc và hộp nhạc cho Trần Dương. Tặng cho anh! Gương mặt nhỏ nhắn cực kỳ căng thẳng, dường như rất không nở nhưng vẫn muốn tặng cho Trần Dương. Cậu buồn cười, cũng thấy khó hiểu. Sao lại tặng anh? Vì em thích Trần Tiểu Dương. Lúc nói câu này, gương mặt ngỗi Tuyên cực kỳ trịnh trọng. Vì sao thích anh? Thoải mái! ngỗi Tuyên ngồi nhích lại gần Trần Dương. Khí tức trên người Trần Tiểu Dương làm em rất thoải mái. Ngoài việc này ra thì em cũng thích Trần Tiểu Dương. Bé giờ ngón rõ chỉ vào ngực cậu. Nơi này có thứ gì đó từ mờ nhạc trở nên rõ ràng, kiên định, không thể bé gãy. Em vẫn luôn quan sát anh Ánh mắt Trần Dương trở nên kỳ quái Vẫn luôn quan sát anh Em biết anh từ trước à? Biết Khương nói Chỉ có người trí âm Mới có thể mang em ra khỏi cổ mộ Vưu linh thú lừa Khương Khương nói muốn quan sát Khương nói cho em biết anh Thế nên ngỗi tuyên càng ngày càng thích Trần Dương Bởi vì họ là cùng một loại người càng bởi vì trần dương là người mà cô bé hướng tới là ánh sáng trong thế giới của cô bé vừa rồi em nói đêm khuya mới đến cứu anh là có ý gì ngỗi tuyên cười cười nhìn trần dương kéo tay cậu nói trần tiểu dương muốn gặp vu khôi sao còn người trần dương đột nhiên co rút vu khôi chính là tên thật của cụ vu em biết ông nội vu đang ở đâu sao Sau khi ông vu qua đời, thỉnh thoảng ông có xuất hiện trong giấc mơ của cậu, nhưng lại không nói tình hình cụ thể của ông cho cậu biết. Thanh Hoàng ở Bình Thành chính là vu khui. Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu Trần Dương. Cậu nhớ rõ khi đến Bình Thành, độ sốc hàm hồ dặn cậu có gì khó khăn thì tìm Thanh Hoàng Bình Thành. Bình thường hắn sẽ dặn dò trực tiếp gọi hắn. Ba tiếng chuông của đồng hồ Tây Dương vang lên trong phòng mộ Kim đồng hồ chỉ số 2. Ngỗi tuyên nắm lấy tay Trần Dương đi ra ngoài. Lúc này cửa mộ thất có thể mở từ bên trong. Mọi người tranh thủ đi ra ngoài. Cậu nghe vậy thì nghi hoặc hỏi. Còn em? Ngỗi tuyên khó hiểu. Trần Dương nhỏ giọng nói. Em không muốn anh mang em ra ngoài sao? Anh rất khó xử. Cô bé lắc đầu nói Em không muốn làm khó anh Bé dừng một chút rồi bổ sung Em biết nhà họ khấu là bạn của anh Em sẽ không đến núi Bút Giá ở nữa Anh đừng để ý Trái tim Trần Dương bỗng co rút Trong lòng chua xót khó chịu Không phải vì ngỗi tuyên thoái nhượng Dù sao hành động của cô bé cũng không đúng Nhưng có lẽ dù là ai Khi đối mặt với người yêu mến mình nhiều như vậy thì đều động lòng. Ngội tuyên nói với khấu tuyên linh. Thú trấn hà thần ở núi bút giá vốn để trấn áp thứ đó trong đầm nước ở cổ mộ. Chỉ cần vớt lên rồi vét hết bùng dưới đầm, phong thủy núi bút giá sẽ khôi phục như ban đầu. Cơ Khương bỗng che trước mặt ngội tuyên, cô bé bình tĩnh nói. Khương, cô cũng cùng tôi tiến trần dương sao? Một lúc sau, cơ khương thở dài. Ừ. Ngũi tuyên đưa ba người Trần Dương ra ngoài qua một cửa mộ khác. Cửa mộ này phải dựa theo bát quái phương vị kết hợp đúng thời gian mới có thể mở ra. Trước khi Trần Dương đi, cơ khương chạy ra cửa mộ, nói với cậu. Quỷ đạo vô tộc khởi nguồn từ phương sĩ Vương Triều Chu hoặc sớm hơn nữa. Vô tộc sùng bái thần Thanh Y nữ bạc thanh y được truyền là thủy tổ cương thi mẫu tộc của ngỗi tuyên có quyết thống nữ bạc vốn đã phai nhạt gần như không còn đến ngỗi tuyên lại bắt đầu xuất hiện sự lại giống cậu cũng biết đó nữ bạc không hút máu ngỗi tuyên không hút máu mà sống nếu cậu muốn biết nhiều hơn thì có thể hỏi vu khôi và cả phong đô đại đế sau khi hiểu rõ cậu nên suy nghĩ lại xem có muốn đưa ngỗi tuyên ra khỏi cổ mộ không cơ khương nói xong liền quay vào cổ mộ cô có thể rời khỏi cổ mộ vì cô đã khởi tử hoàng sinh ngỗi tuyên là mắt trận không thể rời khỏi cổ mộ thế nên nếu cô muốn đến núi bút giá thì phải mang theo 36 quan sát cục ngỗi tuyên đứng ở cửa mộ phất phất tay với bọn họ gương mặt nhỏ nhắn mỉm cười ngọt ngào cửa mộ từ từ hạ xuống khấu tuyên linh khoác vai trần dương nói Từ lão già ba ngàn tuổi, đến trẻ em, búp bê vô cổ, đều thích cậu. Nhân khí thật cao. Trần Dương liếc nhìn khấu tuyên linh, sau đó nhìn qua lục tu chi. Hắn làm như lơ đảng kéo tay khấu tuyên linh đang đặt trên vai xuống. Trần Dương cười một cái. Ba người rời khỏi cổ mộ, phát hiện cổ mộ này được xây trên đỉnh núi. Vừa nãy ba người nghĩ mặt đất bằng phẳng, kỳ thật vừa dốc vừa nghiêng. Xuống đến giữa sườn núi thì phát hiện có rất nhiều ánh đèn. Đến gần mới biết là người nhà họ Khấu và cư dân thị trấn. Người nhà họ Khấu không thấy ba người, liền biết Khấu Tuyên Linh đã lọt lưới, dẫn Trần Dương và Lục Tu Chi lén chạy lên núi Thiết Vi. cha Khấu vừa thấy Khấu Tuyên Linh, đầu tiên là vui mừng cao hứng, ngay sau đó là dẫn tái mặt. Về nhà! báo với những người khác đã tìm được người. Về nghỉ đi! Làm trò trước mặt nhiều người như vậy, cha khấu chưa từng cho khấu tuyên linh vẽ mặt hòa nhã. Về đến nhà, vừa đóng cửa lại, khấu tuyên linh lập tức bị véo lỗ tai mắng. Khấu tuyên linh, con được lắm. Cha và bác con còn không dám đi vào cổ mộ, con lại dám xông vào. Khấu tuyên linh chỉ đau bảy phần, nhưng cố ý vặn vẹo gương mặt như đau đến mười phần. Hắn còn tranh thủ nháy mắt với lục tu chi, ra hiệu cho đối phương đừng lo lắng mà tiến lên. Một mình hắn có thể diễn, Khấu tuyên linh đau đớn kêu lên Cha, cha được có nhéo mạnh như vậy Sao cha lại học theo mẹ trò này Cha khấu giận tái mặt Bởi vì cha phát hiện đánh con một trận cũng không có tác dụng gì Không bằng học theo mẹ con Nhéo gãy lỗ tai con luôn Sau này cha nói gì thì con còn nghe lọt Bác khấu lên tiếng Nhéo tai xong thì đến lượt anh đánh một trận Đừng đừng Khấu tuyên linh khoa chân múa tay cầu xin tha thứ một lúc lâu lại nói ngọt dỗ dành mấy người lớn khó khăn lắm mới ổn định tâm trạng họ không kích động nữa sau đó hắn kể lại chuyện xảy ra trong cổ mộ bọn họ mới tạm tha cho hắn cha khấu nhẹ buông tay lục tu chi kéo khấu tuyên linh qua một bên nhẹ nhàng giúp hắn xoa lỗ tai cha khấu cảm thán cũng là một đứa trẻ ngây thơ lương thiện gặp phải tình cảnh thật đáng thương có điều không mang phi cương ra ngoài là một quyết định chính xác May là đầu óc mấy đứa vẫn còn tỉnh táo. Khấu tuyên Linh hỏi. Chẳng lẽ không có biện pháp nào đưa ngỗi tuyên ra ngoài? Cha khấu chần chờ nói. Không phải là không có. Chẳng qua rất phiền phức. Cả người cương thi như mình đồng gia sắt, Nhất là phi cương đến cấp bậc này. Pháp khí bình thường không thể làm nó bị thương. Nhưng nếu người có ý xấu, dùng gỗ cây đào nghìn năm một cảnh đạo quan hoặc là chùa miếu, Làm thanh kiếm gỗ đào thì có thể dùng nó đâm thủng ngực cương thi Lấy được máu trong tim Gỗ đào trừ tà Gỗ đào nghìn năm càng có linh tính Trừ tà rất tốt Trần Dương đột nhiên hỏi Biện pháp đó là gì ạ? Cha khấu lắc đầu Rất phiền phức Nói cho cháu biết đi Cha khấu nghe vậy Gương mặt trở nên nghiêm túc Cháu muốn mang phi cương ra khỏi cổ mộ Hiện tại chú Hoài Nghi có phải Phi Cương kia dùng hình hài đứa trẻ để lừa gạt mấy đứa không? Bên ngoài lớp da là trẻ con, bên trong là quái vật sống hơn 2.000 năm. Phi Cương khát vọng rời khỏi huyệt mộ 2.000 năm, lừa gạt người thiếu kinh nghiệm sống như mấy đứa cũng dễ thôi. Trần Dương lắc đầu, trầm tư một lúc rồi nói. Hiện tại cháu vẫn rất kiên định, sẽ không đưa ngũi tuyên ra khỏi cổ mộ. Cháu biết sẽ nguy hiểm đến cỡ nào, cũng biết cháu không gánh nổi trách nhiệm này chẳng qua lời của cơ khương khiến cậu dao động trong tiềm thức sâu xa cậu hiểu nếu như cậu rõ chân tướng trong lời cơ khương có khả năng cậu sẽ thật sự đưa ngỗi tuyên ra khỏi cổ mộ nếu như đưa cô bé ra ngoài thì cậu phải có trách nhiệm với cô bé cha khấu lắc đầu chú không thể nói thái độ của cháu nói cho chú biết cháu đã do dự ông rất quyết đoán Bởi vì so với ngỗi tuyên khiến người ta thương cảm Thì sự nguy hiểm của cô bé cùng với tính mạng của những người bình thường quan trọng hơn Đủ để dập tắt lòng thương cảm trong ông Trần Dương hiểu rõ Không hỏi tiếp nữa Nếu như cậu cố ý mang ngỗi tuyên ra khỏi cổ mộ Chuyện cần biết cuối cùng sẽ biết Cha Khấu lại nhìn con trai Phát hiện Lục Tu Chi và Khấu Tuyên Linh đang dựa sát vào nhau rất gần Lục Tu Chi còn nhẹ nhàng xoa tay nhẹ giọng an ủi hắn con trai ông giống như được cưng chiều mà ỷ lại bầu không khí giữa hai người vô cùng thân thiết cha khấu nghi ngờ kéo bác khấu hỏi hai đứa nó không có vấn đề gì chứ bác khấu phất tay có vấn đề gì được chứ sau đó ông khinh bỉ nhìn cha khấu có vẻ ghét bỏ dầm giả kiến dâm cha khấu thật sự muốn tự tay đâm anh ruột một phát cho hả bác khấu đột nhiên véo tay cha khấu nói trước đây em bị mẹ nhéo tay sao lại bị vợ nhéo bị uất ức đều là anh an ủi em trai à em phải tinh lọc tư tưởng đen tối bẩn thỉu của em đi để nó cũng trong sáng như anh cha khấu hất tay bác khấu ra vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng trần dương quay về phòng ngồi yên một lúc lâu cậu chưa từng biết ông nội vu là thành hoàng ở bình thành cách thủ đô không xa Sau khi ông vu qua đời Hai ông cháu có trò chuyện với nhau vài lần Hiểu biết một vài tình huống của đối phương Trong lúc ông đi vào giấc mộng của cậu Đa số là nói mấy câu quan tâm Mà không nói nhiều về tình hình của ông Có đôi khi Trần Dương hỏi Ông thường nói sang chuyện khác Lâu dần cậu không hỏi nữa Hiện tại nhớ đến lời cơ khương Vì vậy cậu gửi tin nhắn cho Độ Sóc Hỏi tên của Thành Hoàng Bình Thành Độ sốc nhìn thấy tin nhắn Trong lòng đại khái đoán ra, hắn thản nhiên nói cho cậu biết Vua khôi Quả nhiên là ông nội vu Trần Dương hỏi thẳng Tại sao trước kia không nói cho em biết? Độ sóc hỏi ngược lại Xảy ra chuyện gì? Trần Dương kể lại việc gặp ngỗi tuyên và cơ khương trong cổ mộ cho hắn biết Một lúc lâu sau hắn vẫn chưa trả lời Cậu gõ một hàng chữ Đang muốn gửi thì bỗng như có linh tính ngẩng đầu lên, vừa lúc thấy độ sốc đẩy cửa bước vào. Trần Dương đứng dậy, đi qua vòng tay ôm eo hắn, vùi mặt vào lồng ngực hắn không nói một lời. Giống như bị út ức bên ngoài, về đến nhà gặp người thân, nhịn không được muốn ỉ lại. Độ sốc rất hưởng thụ dáng vẻ ỉ lại của cậu. Hắn ôm người càng chặt hơn, xoa xoa cái cổ, vuốt vuốt mái tóc, vỗ vỗ lên lưng. Cuối cùng giống như bế em bé, ôm trần dương ngồi xuống bầu không khí yên tĩnh và ấm áp một lúc lâu sau độ sốc đánh vỡ sự yên lặng nếu như là ngỗi tuyên đại khái cởi bỏ nỗi nghi hoặc lớn nhất của anh trần dương ngẩn đầu hả nghi hoặc gì độ sốc hôn lên mặt trần dương sau đó lạnh lùng nói thành hoàng bình thành đến ngọn đèn trong phòng chớp lóe vài cái rồi tắt ngấm. Ngay lập tức lại sáng lên Trần Dương trợn to mắt nhìn một ông lão Mặc áo kiểu tôn trung sơn xuất hiện trong phòng Chính là ông Vu Vu Khôi qua đời lúc hơn 70 tuổi Đầu tóc bạc trắng Râu dài bay bay Mặc áo kiểu tôn trung sơn Không nói lời nào là có thể giả bộ Như cao nhân đi ra ngoài lừa gạt Ông để râu dài khá đẹp Thật ra là lười cạo râu Mùa hè thường ồn ào muốn cạo hết Nhưng cuối cùng vẫn không cạo râu Ông nói để đâu càng dễ gạt người. Ông thường nói ông là một kẻ lừa đảo. Trần Dương rời khỏi cái ôm của độ sốc. Cậu đứng lên, mũi chua xót chân tay luống cuốn mong chờ nhìn vu khôi. Ông nội... vu khôi lập tức đau lòng, gian hai tay ôm lấy Trần Dương. Dương dương, nhớ chết ông. Ôi chào mập lên, cao lên nữa. Mặt mũi trưởng thành rồi, rất tuấn tú ông đã nói rồi mà sau này dương dương lớn lên nhất định là mỹ thiếu niên ngón trỏ của độ sốc gõ lên mặt bàn vang lên tiếng cốc cốc vu khôi liếc nhìn độ sốc ho nhẹ hai tiếng rồi buông trần dương ra chắp tay cung kính nói thành hoàng bình thành vu khôi tham kiến đại thế. độ sốc vươn tay ra xòe bàn tay nhìn trần dương cậu đặt tay vào lòng bàn tay hắn bị kéo ngồi bên cạnh hắn Độ sốc gật đầu với Vu Khôi Ngồi Sau đó hắn nói nhỏ bên tai Trần Dương Hỏi đi Cậu hoàng hồn Vội kể lại chuyện ngập ngũi tuyên Và cơ khương trong cổ mộ cho Vu Khôi nghe Ông nghe xong mà không hề khiếp sợ Giống như đã dự đoán được Ông biết một ngày nào đó Con sẽ hỏi ông chuyện này Cũng biết sẽ có ngày con ngập ngũi tuyên Đây là vận mệnh không thể tránh được Cũng là nhân quả giữa con và ngỗi tuyên Trần Dương nghi hoặc Rốt cuộc chuyện này là sao? Ngỗi tuyên nói đã biết con rất lâu về trước Cờ Khương đã nói với con Ngỗi tuyên có mệnh cách đặc biệt Cần người có mệnh cách kỳ quỷ Mới có thể đưa ngỗi tuyên ra khỏi cổ mộ Trần Dương gật đầu Ông nói tiếp Con là người có mệnh chí âm Vốn hấp dẫn thứ có âm khí nặng Ngổi tuyên là mắc trận của 36 quan sát cục. Thật ra rất thống khổ, bởi vì 36 quan sát cục tạo ra vô số sát nghiệt. Tất cả nghiệt chướng này đều vòng lại lên người ngổi tuyên. Mỗi đêm cô bé đều phải chịu đau đớn. Loại đau đớn này giống như bị đặt lên vỉ nướng đỏ rực, mà còn có thể khiến ngổi tuyên cảm thấy mát mẻ, không phải chịu đau đớn nóng rát khi bị nướng. Trần Dương giật mình, không thể nào tưởng tượng. Thân thể bé nhỏ của ngỗi tuyên phải thừa nhận sự dày vò đáng sợ như vậy, không khác nào đang ở địa ngục. Mà đến lúc này, 36 quan sát cục đã không cách nào phá bỏ. Vì 36 quan sát cục mà rất nhiều người đã chết, tất cả tội nghiệp đều đổ hết lên người mắc trận là ngỗi tuyên. Vì vậy cô bé phải chịu đau đớn bị lửa thiêu đốt mỗi đêm, dày vò không bao giờ kết thúc. Trái tim Trần Dương như bị siết chặt, gần như hít thở không thông. Nói đi nói lại, kỳ thật ngỗi Tuyên là người vô tội nhất, cô bé chẳng hề làm gì cả, bị một người vì muốn trả thù mà giam bé trong cổ mộ hơn 2.000 năm, mà người giết chết ngỗi Tuyên còn chính là cha ruột của cô bé. ngỗi Tuyên lại còn phải gánh hết tội nghiệp vốn không phải của bé. Thảo nào, cờ khương thân là vương cơ, bị chặt đầu chết mà tình nguyện làm gia thần cho ngỗi Tuyên, bị giam trong cổ mộ hơn 2.000 năm. Vì cơ khương cũng yêu thương ngỗi tuyên Mong muốn cô bé có thể rời khỏi cổ mộ Trước đây Bị vu linh thú lừa dối Có lẽ không phải không nhìn ra hắn có ý đồ xấu Chỉ là so với việc ngỗi tuyên Có thể rời khỏi cổ mộ Thì việc này cũng chẳng là gì vu khôi lên tiếng Ông từng bất cẩn rơi vào cổ mộ Trong cổ mộ có một cánh cửa Vào thời gian nhất định Có thể mở ra từ bên trong Lúc đó ngỗi tuyên mở cửa, đứng ở cửa ngắm trăng. Ông nhìn ra thân phận của ngỗi tuyên nên rất kiên kỵ, nhưng cô bé không hại ông. Khi đó vu khôi còn rất trẻ, là một tên gà mờ, vu thuật còn lâu mới lợi hại như bây giờ. Ông vừa giật mình vừa sợ hãi, quan sát một lúc lâu thì thấy ngỗi tuyên không có ý hại ông, bèn lén lúc muốn leo ra. Kết quả chậm một bước, cửa mộ đóng lại. Vu khôi suy sụp gào khóc tại chỗ Ngũi tuyên đang bước đi bỗng khựng lại Tò mò nhìn ông Cô bé hỏi "Ngươi đang khóc sao Vu khôi vò mẻ không sợ sức Oán giận Lại vì mất hết hy vọng mà nổi điên. Ngũi tuyên im lặng nhìn ông Hai mắt trùng đồng phá lệ xinh đẹp Cô bé dẫn Vu khôi vào phòng mộ Không cho ông ra khỏi phòng Ở đây an toàn Tháng sau cửa mộ sẽ mở ra, đến lúc đó ngươi lại đi ra ngoài. vu Khôi ở cùng Ngũi Tuyên suốt một tháng, vì vậy ông biết rõ mọi chuyện, ngay cả chuyện không nên biết cũng biết. Ông đau lòng cho Ngũi Tuyên, lúc cô bé chịu đau đớn mà suy yếu, ông ôm cô bé khóc lớn. Ngũi Tuyên nho nhỏ an ủi ngược lại ông, nói bé quen rồi, không sợ đau cơ khương không giống ngỗi tuyên trong sáng vô tư không tranh với đời cô sẽ lợi dụng tất cả mọi thứ có thể bao gồm cả thiện tâm và sự đau lòng của vu khôi đối với ngỗi tuyên cơ khương nói cho vu khôi biết cách đưa ngỗi tuyên ra khỏi cổ mộ làm sao có thể khiến ngỗi tuyên không phải chịu đựng đau đớn nữa vu khôi hạ quyết tâm giúp đỡ ngỗi tuyên mà cô bé lại phát hiện ông là hậu duệ của vu tộc Nói cho đúng thì cũng coi như là con cháu của cô bé, nên rất cao hứng. Thế là ngỗi Tuyên dạy Vô Khôi rất nhiều vô thuật quỹ đạo đã thất truyền từ lâu, dạy ông suốt ba năm. Trong lòng vu Khôi thậm chí có thể nói ngỗi Tuyên là sư phụ của ông, chẳng qua cô bé không nhận mà thôi. Cơ Khương một mực tìm người chí âm. Con vừa ra đời là cô ta biết ngay. Hàng năm Cơ Khương đều đi tìm con. Sau đó kể lại cho ngỗi Tuyên nghe Con là hy vọng của ngỗi Tuyên Thế nên cô bé không tự giác có thiện cảm với con ngỗi Tuyên nhìn con từ từ lớn lên Từ từ trở thành một người mà ngỗi Tuyên luôn hướng tới Nhưng ngỗi Tuyên càng không muốn con phải gánh phiền phức cho cô bé ở trên lưng Thật ra con có thể bình an lớn lên Một nửa là nhờ người nhà Một nửa là vì hằng năm Ngỗi tuyên đều nhờ cơ khương Mang cho con pháp khí trấn tà Trần Dương nhớ lúc còn bé hàng năm cha mẹ đều đổi pháp khí trấn tà cho cậu Phù hộ cậu bình an lớn lên Cậu khó khăn nói Đó đều là Ngỗi tuyên cho con Độ sốc ôm lấy Trần Dương Không tiếng động an ủi Vua khôi gật đầu Đúng vậy Mấy thứ đó vốn là pháp khí trấn tà rất tốt Chẳng qua để trong cổ mộ nhiều năm Bị âm khí ăn mòn mất đi pháp lực Vậy nên mỗi năm phải đổi một cái khác Nhưng như vậy vẫn không thể bảo vệ con hoàn toàn Đã... tốt lắm rồi Mũi cậu hơi chua xót Hai mắt cũng nóng lên Sau khi ngồi tuyên đưa ông ra khỏi cổ mộ Thì không cho phép ông quay lại đó nữa Ông đi ngao du khắp nơi Chữa bệnh cứu người Trùng hợp gặp được con. Có lẽ tuổi già dễ mềm lòng. Ông từng do dự xem có nên dặn con đưa ngỗi tuyên ra ngoài hay không. Nếu như đưa ngỗi tuyên ra ngoài thì con phải có trách nhiệm với cô bé. Nhưng đồng thời, ngỗi tuyên cũng có thể bảo vệ con. Ông có thể yên tâm hơn. sao lại nhìn thấy cơ khương, ông liền biết hai người có quan hệ nhân quả. Lúc vu khôi giơ tay chạm vào trần dương. Ông thoáng nhìn đổ sóc, thấy hắn rũ mắt ngầm đồng ý. Ông yên tâm vỗ vỗ vai cậu. Dương Dương, con đừng quá đau lòng. Càng không cần ái náy. Này là nhân quả giữa con và ngối tuyên. Trần Dương ngước mắt. Sao nhiều năm như vậy mà ông không nói với con, ông là thành hoàng bình thành. Sợ con đến bình thành sao? Làm cách nào mà con có thể kết âm hôn với phong đô đại đế? Không cho phép anh nói trước. Trần Dương cảnh cáo Đỗ Sóc, không cho hắn giải thích trước. Đỗ Sóc há miệng, cuối cùng ngượng ngùng im bặt. Tần suất vuốt râu của ông Vu nhanh hơn, rõ ràng ông đang rất vui. Ông lên tiếng. "Lúc kết âm hồn, ông chỉ muốn tìm cho con một núi dựa. Trong âm phủ còn ai lớn hơn Phong Đô đại đế nữa?" "Đừng gạt con." Trần Dương liếc nhìn Vu Khôi, thầm nghĩ ông Vu cũng không đáng tin. Cậu quay đầu lại, nói với độ sốc. Anh nói đi. Cậu không tin đường đường là phong đô đại đế lại để ý đến việc kết âm hôn nho nhỏ này. Nếu hắn không muốn kết hôn, ai có thể ép buộc được hắn? Không chỉ không ép được mà còn có khả năng chọc giận hắn. Lúc vừa mới đến hôn, độ sốc không thích gặp cậu. Độ sốc sờ sờ mũi dưới ánh mắt lạnh lùng của Trần Dương thu tay về. Lúc đó anh tò mò mệnh cách chí âm của em. Bảy trăm năm trước, vừa linh thứ biến mười vạn người thành cương thi. Tùy thất bại, nhưng trăm ngàn oan hồn từ chối vào địa phủ chuyển thế đầu thai. Ngay cả địa tạng Bồ Tát đứng ra giải quyết cũng vô dụng. Chuyện này kinh động toàn bộ âm phủ phong đô, tạo thành định nghĩa mới với người có mệnh cách chí âm. Lúc đó, âm phủ cực lực phòng ngừa người có mệnh chí âm lớn lên. Đáng tiếc, Không ngăn được thiên đạo Độ sốc dừng một chút rồi nói tiếp Sau đó anh thấy trong ngực em có máu cương thi Độ sốc không nói Trước đây khi nhìn thấy Trần Dương Ý nghĩ của hắn là trực tiếp giết chết Canh giờ một người chuyển thế đầu thai Do thiên đạo định đoạt Dù là hắn cũng không thể thay đổi Đó là lý do mà người có mệnh cách chí âm ra đời Chắc chắn sẽ bị giết Sau đó lại lần nữa sắp xếp chuyển thế đầu thai Để tránh làm hại nhân gian Nói khó nghe một chút thì Dù sao người có mệnh cách chí âm Cũng không sống được đến khi thành niên Nhưng trong ngực Trần Dương có máu cương thi Máu này hấp thu âm khí trên người Đồng thời bảo vệ cậu Vì tò mò mà độ sốc không ra tay Nghĩ sai một bước Hỏng cả đời Cuối cùng rơi vào hố sâu Trần Dương biến sắc Máu cương thi Tần suất vuốt râu của vua khôi lại nhanh hẳn Lúc ông chột dạ hay vui vẻ Thường hay vuốt râu Tâm trạng thay đổi cũng vuốt râu Trần Dương sống với ông vài năm Đương nhiên hiểu rõ Ông nội, nói cho con biết đi Ồ, Ôi chào Thì như con nghĩ đó Vua khôi chột dạ Quay lưng không dám nhìn Trần Dương Nếu không sao con có thể Chống đỡ được đến khi kết âm hôn Với đại đế Người có mệnh cách chí âm Tuổi tác càng lớn thì âm khí không giảm đi, trái lại càng tăng. Con không biết, khi đó trên người con âm khí dày đặc. Lúc ông nhìn con còn không thấy bóng dáng của con đâu. Ba mét quanh người con là một vòng xương mù âm khí dày đặc. Âm khí này vẫn tiếp tục khuếch tán, lan tỏa như sóng lớn bên ngoài biển khơi, hấp dẫn hung thần ác quỷ đến. Máu cương thi cực âm cực độc. Cương thi lại nằm ngoài lục đạo. Đến ác quỷ cũng e sợ Nếu như có máu cương thi trong người Mấy thứ đó sẽ sợ mà tránh xa Dù là ác quỷ Nhìn thấy lớp ngụy trang Cũng sẽ kiên kỵ một chút Vua khôi tiếp tục thao thao không ngừng Còn không biết đâu Máu cương thi rất hữu dụng ngỗi tuyên là một thiên tài Thậm chí phát minh ra phu thuật mới Rút máu trong tim bỏ vào ngực con Còn có thể không làm hại đến con Trần Dương cắt ngang Việc này có khiến Ngũi Tuyên bị tổn thương gì không? Không lớn, không có tổn thương gì, thật sự. Vua Khôi lặng lẽ quay đầu nhìn Trần Dương, người sau im lặng nhìn ông, giống như thiếu niên 14-15 tuổi năm nào, bị ác quỷ quấy nhiễu lại mất đi người thân, ánh mắt bướng bỉnh, kiên định, lạc quan, tràn ngập hy vọng. Vua Khôi chua xót cũng vui mừng, Trần Dương còn sống, khỏe mạnh, vui vẻ có người thân, có bạn đời, cũng có bạn bè, giống như một con người bình thường. Ông thở dài, nhỏ giọng nói, nhiều nhất là lúc lấy máu rất đau. Vì lúc còn sống có nhiều công đức lớn lao, nên sau khi vua khôi qua đời, ông được phong làm thành hoàng. Ông bèn sinh đến cai quản bình thành, bảo vệ thành phố, phù hộ dân chúng, giết ác trừ hung, giám sát dân tình, Phán định sinh tử, đây là trách nhiệm của Thành Hoàng, cũng là chức quyền của Thành Hoàng. Thế nhưng đưa ngũi tuyên ra khỏi cổ mộ, ông không làm được. Trần Dương ngẩn ngơ, ôm ngực hỏi. Vẫn còn chứ. Vua Khôi biết cậu hỏi cái gì, không trả lời mà nhìn đổ sóc. hắn lên tiếng. Không còn. Tại sao? Đổ sóc trả lời. Máu cương thi cực độc cực âm. Để lâu ngày, ngay cả em cũng biến thành cương thi, nên anh lấy ra. Sau đó hắn để máu trong tim của hắn vào ngực cậu. Máu của thần linh đủ để bảo đảm Trần Dương vĩnh viễn sẽ không còn bị ác quỷ mơ ước Trần Dương im lặng. Độ sốc và vô khôi cũng giữ yên lặng, để cậu sắp xếp suy nghĩ trong đầu. Với Trần Dương mà nói, ngỗi Tuyên là một bé gái 9 tuổi vừa mới quen. Cô bé khiến người khác đau lòng, nhưng hiện tại cậu phát hiện, thì ra không phải là mới quen giữa bọn họ có nhân quả sâu như vậy sâu đến nỗi cậu phải gánh lấy trách nhiệm này hoàn lại nhân quả một lúc lâu sau trần dương nói em muốn đưa ngỗi tuyên ra khỏi cổ mộ nếu là nhân quả của cậu thì cậu nhất định phải hoàn lại độ sốc cười dịu dàng ngỗi tuyên nguy hiểm vì máu của cô bé rút máu cương thi ra đổi thành máu thường là được sẽ không đau đớn. Chẳng qua pháp lực thấp đi. Hơn nữa cứ nửa năm phải thay máu một lần. Trong mạch máu của cương thi không có máu, toàn bộ máu nằm trong tim, thế nên máu cương thi chính là máu trong tim. Trần Dương nếu ống tay áo độ sốc, tràn đầy cảm kích, khẽ nói: cảm ơn anh. Hắn vòng tay qua gáy cậu, ánh mắt dịu dàng, vu khôi lặng lẽ rời đi. Lúc Trần Dương không biết. Ông nói với Đỗ Sóc, "Tôi đã nghĩ ngài sẽ không đồng ý." Đỗ Sóc chắp hai tay sau lưng, nhìn bầu trời đêm nói, "Ta biết ơn Ngẫu Tuyên cứu Dương Dương. Huống chi, nếu như không hoàn lại thì nhân quả giữa họ vĩnh viễn không hết đi." Vẻ mặt Vu Khôi hơi quái dị, ông luôn cho là trong mối quan hệ giữa Trần Dương và Đỗ Sóc, hắn luôn là chủ, còn cậu luôn ý lại vào hắn độ sốc nhìn ra suy nghĩ của ông dương dương ý lại vào ta nhưng không dựa vào ta vu khôi nở nụ cười tay váy hắn một cái rồi ẩn thân rời đi ngày hôm sau trần dương nói lại việc này cho người nhà họ khấu nghe dù sao khấu gia trông coi cổ mộ nhiều năm phải nói cho họ biết việc này người nhà họ khấu nghe xong thổn thức không thôi Nhất là sau khi biết có thể giải quyết mối họa tiềm ẩn là máu cương thi Thì tâm tình nhộn nhạo, không còn phản đối như trước Bác Khấu khóc to không thành tiếng, ôm mấy anh em cầu an ủi Mấy anh em ngầm chịu đựng bác Khấu chùi nước mắt nước mũi lên quần áo của họ Thấy thần kinh bác Khấu còn yếu đuối hơn con gái, bèn uy hiếp Bọn em gọi chị dâu đến đó Làm bác Khấu đang nấc cục sợ đến nỗi hoảng loạn, biểu thị ông không có khóc Bốn người Trần Dương, Đỗ sốc, Khấu Tuyên Linh và Lục Tu Chi quay lại cổ mộ. Lần đầu tiên Đỗ sốc và Lục Tu Chi gặp nhau. Thái độ hai bên rất lạnh nhạt. Sau đó, Đỗ sốc thấy Lục Tu Chi vì lừa thẳng nam vũ trụ mà không tiếc giả vờ ốm yếu. Lục Tu Chi thấy Đỗ sốc thỉnh thoảng bài vẽ uể ải để được Trần Dương quan tâm. Sau lưng thì mặt mày hồng hào. Vì vậy, hai người như cùng chí hướng, giao lưu nhiều hơn. Ngỗi Tuyên vừa nhìn thấy Trần Dương... Hai mắt lập tức phát sáng, nở nụ cười hưng phấn. Lúc trông thấy độ sốc, cô bé hơi sợ sệt. Sau khi biết rõ hắn là bạn đời của Trần Dương, cô bé rầu đỉ không vui. Nếu như em sớm biết cứu Trần Dương, thì Trần Tiểu Dương không cần chịu ước ức như vậy. Trần Dương cười nói, anh không có chịu ước ức Thật không? Thật mà. Cậu gật đầu nói, vậy được rồi. Ngội tuyên kéo tay Trần Dương lại muốn đưa báu vật cho cậu. Khương nói bên ngoài cần tiền, em có thể đưa cho anh rất nhiều vàng bạc châu báu. Không cần đâu. Trần Dương kéo Ngội tuyên lại, nói cho cô bé biết chuyện thay máu cương thi, hỏi cô bé có đồng ý hay không. Ngội tuyên nghi ngờ, khẽ hỏi lại. Em có thể ra ngoài sao? Trần Dương nặng nề gật đầu. Ừ. Ngỗi tuyên có thể rời khỏi cổ mộ, đi ra bên ngoài, gặp nhiều người, chơi nhiều trò chơi, ăn nhiều thức ăn ngon. Ngỗi tuyên lắc đầu. Có thể đi ra ngoài được là tốt lắm rồi. Cô bé ôm lấy cánh tay Trần Dương. Nhìn thấy Trần Tiểu Dương đã là rất tốt. Những thứ ngỗi tuyên có được luôn rất ít, dù muốn cũng không biết nên muốn cái gì. Bởi vì cô bé vốn không biết thế giới bên ngoài có những thứ gì. Ít mong muốn, khi có được sẽ càng thỏa mãn và trân trọng. Đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy, ai mà không thương tiếc chứ? Hết phần mười